Lưu dụ lúc này đã quá hiểu cao ngạn, cố ý treo chọc hắn, không hỏi tới tình huống hắn đi gặp tiểu bạch Nhạn. Chuyện ta đêm hôm qua giao thủ với nhậm giao có phải do ngươi đem đi khai thác đồn đại không? Cao ngạn lắc đầu. Lúc ta bị tiếng xe la đánh thức, đi ra khỏi trước thấy bốn bề toàn là người ngưỡng mộ danh tiếng của thiên thiên mà đến, thời gian đâu mà tạo ai tạo thế cho ngươi. Để ta nói cho ngươi biết, biên hoang tập là nơi lời đồn mụ trời, có gió thổi cỏ rung là lập tức chuyển tới mỗi một góc ngõ. Lao ca ngươi đánh sống đánh chết với nhậm dao mà không đóng cửa, bị một người nhìn thấy là coi như mọi người nhìn thấy. liệu dụ lắc đầu. Biên hoang tập không có ai nhận ra nhậm giao, cho dù gặp được cũng không biết được kẻ giao thủ với ta là y hiện tại đồn đại mau mắn như vậy, quả là cổ quái. Cao ngạn nghĩ ngợi. Cũng hơi có lý. Nếu không phải do bọn ta nói ra, lẽ nào nhậm giao chịu tự mình nói ra chuyện sao? liệu dụ nói. Nếu như vậy, nhậm dao cố ý tỏ ra yếu kém. giảm bớt sự chú ý của người khác đối với y đây là nhẫn nhục làm chuyện lớn tiến một bước chứng minh y đang tiến hành đại âm lưu điên đảo biên hoang thợ cao ngạn lại không có tâm tình dài dòng nữa nhịn không được thốt ngươi xem chừng không chút nào quan tâm đến chuyện của ta còn nói là huynh đệ chiến hữu gì nữa lưu dụ nhịn cười giả như không hiểu quan tâm đến ngươi về phương diện gì nói coi muốn đối phó nhân mã bên nào bất luận là rừng đao núi kiếm gì ta cũng theo ngươi xông vào liều mạng. Cao ngạn cuối cùng phát giác đối phương đang chọc mình, cười nói. Hào tiểu tử. Không ngờ dám gạt lão tử. Nói cho ngươi biết, ta cuối cùng đã gặp được bạch nhạn nhi của ta. Ai? Nếu hát trường hanh biết điều một chút, ta đã có thể nói chuyện riêng với nàng. Chỉ tiếc hát trường hanh lại không chịu đi, vưởng cho ta kêu trước đại ca sau đại ca khô cả miệng. Con bà hắn, khiến cho bao nhiêu ngón nghề đối phó đàn bà của ta không có cách nào thi triển được. Lưu dụ cười ha hả. Hào tiểu tử. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng quá vội vã, hù chết tiểu cô nương người ta. Cao ngạn hừ lạnh, Tiểu cô nương gì chứ? Tiểu Linh Linh mới đúng. Quá giành liết hái con mẹ mình, câu dẫn hồn phách bà nội mình ra. Lưu dụ biết trong lòng hắn đang hưng phấn cực độ, cho nên nói tục liên miên, cũng không biết nên lo cho hắn hay nên cao hứng cho hắn, đổi đề tài. Có chỗ nào có thể mua mấy thứ cung tên, dây móc, ám khí mà không sợ bị người ta biết không? Cao ngạn ngần người. ngươi muốn mua mấy thứ đó làm gì? lưu dụ đem chuyện đêm nay giải thích rõ đầu đôi cuối cùng nói tất cả cần phải bí mật tiến hành nếu để thai mắt của đồ phụng tam biết được ta mua đống đồ đó sẽ đoán ra ta đang bố trí bấy dập cao ngạn sửng sốt ngươi là người có lá gan lớn nhất mà ta biết đối với đại bộ phận mà nói đồ phụng tam không đến phiền mình là phúc đức lắm rồi ngươi lại chủ động đi quay dối ý ỉa lưu dụ thông rong thốt cái này là không vào hán cọp sao bắt được có con chỉ có như vậy mới có thể dắt mũi đồ phụng tam đi Ta còn muốn đem ngân lượng về, vì ở biên hoang tập không có tiền không được. Chuyện ta nói hồi nãy, ngươi có biện pháp gì không? Cao ngạn đáp. Ngươi coi lão tử ta là ai chứ? Ta không những là phong môi đầu đàn của biên hoang tập, còn là đại hành gia truy tung và phản truy tung. Ngươi chỉ cần kê khai danh sách ra, ta liền có thể mua đủ tất cả những thứ cần thiết cho ngươi ở chợ đen, hơn nữa còn là hàng thượng đẳng. Liệu dụ ngạc nhiên. Chợ đen. Cao ngạn làm ra vẻ chỉ dạy hậu bối. có chợ sáng thì đương nhiên có chợ đen sáng thì giá tiền căn cứ theo tiêu chuẩn chỉ định mà các bang hội cùng các đại thương gia đồng ý chợ đen thì đơn thuần xem nhu yếu cung cầu bất quá không phải ai ai cũng biết đường đi nước bước hơn nữa chỉ bán cho người quen khách quen như ta đương nhiên không thành vấn đề lưu dụ mừng rỡ nói ra một tràng những vật phẩm cần tới cao ngạn sau khi ghi xuống liền tương bừng hớn hở ra đi cứ như đi đến điểm hẹn với tiểu bạch nhạn của hắn nói chuyện yêu đương khoái lạc cao ngạn đi không lâu kỷ thiên thiên gót sen tha thướt bước vào. liền dẫn dắt một trận hỗn loạn trên đường. Không biết vì sao, trong lòng Lưu dụ chợt bừng đồng hình ảnh mỹ lệ xinh đẹp của Vương Đạm Chân, người con gái cao môn quý tộc, thầm nghĩ nếu người đến là Vương Đạm Chân sẽ có tư vị ra sao. Tiến phi từ Bắc Môn đại nhai tiến vào Dạ Hoa Từ ban ngày ban mặt, tâm tình bình tĩnh nhàn nhã. Chàng không rõ mình sao lại có thể bảo trì thứ tâm cảnh này, chiếu theo lý, tình huống đợt sóng này chưa dừng đợt sóng kia đã tiếp nối đáng lẽ đã làm cho chàng có cảm giác bị áp bức đến mức không hít thở nổi. Có lẽ vì tương lai có thể dự kiến, chàng sắp có những ngày tháng có thể gác chân dung đùi ngồi trên bình đài của đệ nhất lâu nhìn người qua lại mà uống rượu, nhưng chàng lại thấp thoáng cảm thấy đó không phải là nguyên nhân chính. Lẽ nào là vì kỷ thiên thiên? Nhưng chàng đáng lẽ phải cảm thấy băn khoăn bần thần mới đúng. Có phải là chàng căn bản không để thiên thiên trong lòng? Đó đương nhiên cũng không phải là sự thật. Biên hoang tập trước mắt đang trong biến hóa nguy cấp kịch liệt, dưới sự tranh đua của thế lực các phương, không những có kẻ thắng lợi, còn có người gặp tai hương. Không ai dám khẳng định mệnh vận tương lai sẽ phát triển ra sao, tất cả giống như sương mù bao trùn mơ hồ không thấy rõ, tầm nhìn giảm đến mức thấp nhất, nhưng chàng cũng không vì vậy mà lo lắng. Có phải đây là hiện tượng tự nhiên trong người mình đang có kim đan đại pháp? Nói trắng ra, chàng từ sau khi đại pháp thành công, đối với bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào, cũng không có cảm giác sợ sệt. Cho dù chàng biết được công pháp mới thành vẫn còn nhược điểm và kẽ hở, nhưng thứ cảm giác nhìn thông thấu tất cả đó lại phú cho chàng lòng tin vô bì. Cảm giác thông linh làm cho chàng rõ rệt cảm thấy được đã vượt qua giới hạn của võ kỹ thượng thừa bình thường, tiến vào cảnh giới võ đạo chưa có ai từng mộng hướng tới. Trung lâu hội nghị sắp diễn ra, đối với chàng có ý nghĩa rất lớn, chỉ cần thuyết phục trường cấp lực hành, để cho chàng kiểm thị di thể con gái lão, nhìn qua một lượt, chàng nắm chắc có thể sinh ra cảm ứng và liên hệ vi diệu với kẻ hành hung, như mỏ kim đáy bể bắt ra được tên điên tàn bạo trong gần 10 vạn dân cư ngụ và qua lại biên hoang thập trừ hại cho thế gian. một cỗ xe ngựa từ đằng xa phong tới chỉ nghe tiếng võ ngựa là biết liền có mười mấy kỵ sĩ thì họp hộ tống tiến phi đang nghĩ ngợi xem đây là lão đại của bang hội hay tay thương gia có máu mặt nào đến tham gia chung lâu hội nghị kỵ sĩ và xe ngựa đã từ từ dừng lại sau khi vượt qua mặt chàng mười lăm kỵ sĩ lễ phép kính cẩn chào hỏi chàng đều vận trang phục võ sĩ màu lam xám giống nhau càng làm cho người ta cảm thấy được trường phái và thân phận địa vị của người trên xe tiến phi đến vén rèm cửa cơ đại thiếu ra người khỏe chứ Trong cửa sổ hiện ra một gương mặt trắng nhợt chừng như ít thấy ánh mặt trời, đầu tóc trải bới kỹ càng, tuổi tác không quá 30, đôi mắt bình thường chừng như có hay tư lự đang dạng dỡ quan sát chàng. Mặt mày sáng loáng đẹp trai, không có chút mùi vị buôn bán vụ lợi nào, mỉm cười nói: "Tiên thiếu gia của bọn ta có muốn ngồi xe ngược không? Đây không phải là thỉnh mà là cầu, để cơ biệt ta có thể tâm sự vài lời với ngươi." Cơ biệt là đại thương gia tầm cỡ như Hồng Tử Xuân, phí chính xương. Cái phi chính xương kinh doanh là tiền trang và cho mượn tiền, Hồng Tử Xuân là đại lão bản của Lạc Dương Lâu, cũng có thử bước vào những ngành nghề khác. Cơ biệt lại độc nhất vô nhị, chuyên về mua bán binh khí. Gã lập một tiệm trong phạm vi thế lực của Khương Bang gọi là binh công xưởng, không những cung cấp đủ loại binh khí cho người ta tuyển chọn, còn tiếp nhận đơn đặt hàng, khách nhân cứ để ra thức dạng, sẽ đặc biệt đả chế. Biên giới Nam Bắc chiến sự hình thế hỗn loạn liên miên, không ít thợ rèn đến biên hoang tập kiếm sống. Cung cấp cho cơ biệt số đông tay nghề đúc rèn bình khí Hơn nữa gã ở phương Bắc có rất nhiều quan hệ đầu mối Chưa bao giờ thiếu sót nguyên liệu Cho nên trong vài năm ngắn ngủi Đã thành công lũng đoạn gần phân nửa thị trường mua bán binh khí của biên hoang tập Gã còn là hào hoa công tử chứ danh ở biên hoang tập Chuyện phong hoa tuyết nguyệt chưa từng thiếu phân gã Gã sáng sớm hôm nay không xuất hiện ở vùng doanh trại Bất cứ một ai cũng cảm thấy lạ Cao ngạn và gã khác biệt ở chỗ gã có tài phú tiêu xài bất tận Tiến phi trước đây chỉ nói vài ba câu thù tạc với gã cũng là vì gã thích đến đệ nhất lâu thưởng thức mấy món ăn phương nam bảng Nghiên nấu lễ phép chào hỏi qua lại mà thôi một kỵ sĩ nhảy xuống ngựa cung kính mở cửa xe Tiến phi lên xe ngồi bên cạnh cơ biệt cửa xe đóng lại từ từ khởi hành tiến về phí cổ trung trường cơ biệt giơ tay vỗ vai hiến phi hoan nghênh Yến thiếu ra trở về hiến phi luôn cảm thấy không ngứa lời nói của gã trên sự thật trang đối với loại đại thương gia danh lợi song thu luôn luôn không có hảo cảm gì, hứng hở thốt. Người tìm ta có chuyện gì? Cơ biệt đối với sự lãnh đạm của chàng không bực dọc lại vui vẻ nói. Nghe nói ngươi có quan hệ với tạ gia hẻm ý không biết chuyện đó có thật không? Yến Phi biết lời nói của gã chỉ là mở đầu, thở dài. Quan hệ thì thật là có, lại không biết đồn đại ra sao, chỉ là quan hệ bằng hữu thôi. Cơ biệt nói, điểm này phám ai là người biết người đều minh bạch. Trên sự thật có quan hệ thì sao chứ? Không có chút ít quan hệ, làm sao mà sinh sống tìm chỗ đứng ở biên hoang tập? Yến Phi hỏi. Mau đi. Ông chủ cơ thật ra muốn chỉ giáo gì đây? Cơ biệt chấm ngâm một hồi, húng hắng ho. Theo tin tức hai mắt phương Bắc của ta thông truyền, huynh đệ mộ Dung Vinh đã sớm đoán được ngươi sẽ trở về biên hoang tập, cho nên không những treo vàng dòng thưởng cho ai lấy được cái đầu của ngươi, còn phái một đội cao thủ chăm lo việc giết ngươi báo thủ rửa hận. Mộ dung chiến hiện tại chịu dung tha ngươi chỉ là vì sát thủ còn chưa đến, tiến thiếu gia đừng nên sơ ý. Tiến phi trầm giọng, Tại sao lại nói cho ta biết? Ngươi không sợ đắc tội với mộ dung chiến sao? Cơ biệt mỉm cười. Ngươi không nói ra, ta cũng không nói ra, ai biết được chứ? Ai? Đừng nhìn ta như vậy, ta là vì nghĩ cho thiên thiên tiểu thư, không muốn nàng bị bất kỳ tổn hại nào. Tiến thiếu gia nên rõ, ta là người có lòng thương hoa nhất thiên hạ. Tiến Phi không biết nên tin y hay là hoài nghi y, y bất quá nghĩ tới mộ dung chiến đêm hôm qua thăm dò hư thực của mình, tất có lý do tin tưởng lời nói của y, y, sự chuyển biến thái độ của mộ dung chiến làm cho người ta khó hiểu, nhưng nếu là đang ẩn tàng ác tâm hiểm độc, lại biến thành hợp tình hợp lý. Xe ngựa đi tới quảng trường, cổ trung lâu sừng sững đằng trước, hội nghị sắp khai diễn là lần hội nghị quan trọng nhất sau trận chiến phí Thủy, trò chơi quyền lực chưa từng ngưng nghỉ ở biên hoang tập lại đang triển khai một trang mới. Chương 89: Vĩnh viễn khai thủy Kỳ Thiên Thiên đi tới ngồi xuống cạnh Lưu Dụ, hỏi. Tiến Lão Đại đi đâu rồi? Lưu Dụ thấy có trong đám người qua đường có võ sĩ đuổi theo ló đầu vào nhìn Kỳ Thiên Thiên, ngạc nhiên. Đám thủ vệ kia là ai vậy? Kỳ Thiên Thiên bất lực đáp. Là hảo ý của Trúc Lão Đại, phái người đến canh giữ mấy con đường xung quanh, đề phòng có người đến quấy nhiêu tôi, người ta đuổi cũng không đuổi được, thật bực quá. Lưu Dụ hừ một tiếng. Đây là để cho y có thể quang minh chính đại đến giám thị bọn ta. Yến lao đại đi lo chuyện rồi, hắn giao cho tiểu đầu mục ta phụ trách đưa đại tiểu thư đến lầu trông. Kỳ thiên thiên ngáy hắn một cái. Tâm tình của Lưu Lão đại tựa hồ không được tốt. À, nghe nói bánh bột hấp ở đây rất nổi tiếng. Lưu Dụ gióng tiếng vào phong hấp. Lao vương, mang cho ta thêm một đĩa 18 cái bánh bột hấp đi. Lao vương dạ một tiếng. Kỳ thiên thiên thất kinh. 18 cái nhiều vậy, Lưu đại ca đã ăn no, thiên thiên một mình làm sao ăn hết. Lưu Dụ cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản vô bì. có kỷ thiên thiên hiện thân làm dáng trước mắt diễn dịch thần vận mị nữ động lòng người toàn đất trời lập tức tràn trề sinh thú mỗi một biểu tình nho nhỏ của nàng là liền có thể câu nhiếp hồn phách của mình không trách được yến phi tâm như nước lắng mà cũng bị nàng kéo dẫn sóng chiều đối với lưu dụ mà nói kỷ thiên thiên là một chất xúc tác kỳ dị thiêu đốt một bộ phận không biết gọi là gì trong tim lưu dụ như đang luyện đan khiến cho gã hôm nay không ngừng nhớ nhung vương đạm chân người con gái nhà cao cửa rộng mà gã không có tư cách trèo cao đụng tới May là kỳ thiên thiên, có thể quen biết nàng, thân cận nàng đã là một thứ hạnh phúc, còn đoán trách gì nữa? Gã cười nói. Vì ta muốn nhìn thấy tư thế mỹ miều tiểu thư nàng ăn bánh bột hấp. Khà! Khà! Ta một nửa là nói đùa, bánh bột hấp của Lao Vương rất tinh xảo, ta có thể ngốn hai cái một lượn thiên thiên chắc có thể ăn nguyên cái, 18 cái thì chỉ mở miệng 18 lần thôi. Sau 18 lần ngay, bọn ta lập tức khởi hành, thời gian không còn nhiều nữa. Kỳ thiên thiên tươi tắn yêu kiều nói. Anh có cảm thấy sau khi đến biên hoang tập, ai ai cũng đều biến đổi không? Như lưu Lão đại biến thành thông rong thư thả, không còn cổ hủ cứng ngắt nữa. Về mặt thời gian huynh không cần phải lo, biên hoang tập có cơ biệt xưng là bình công đại vương, sai người mang đến hai thất chiến mã hung nô cho tôi và tiểu thi dùng, bọn ta có thể cưới hai thất tuấn mã đó theo đông môn đại nhai vào dạ hoa tử, thưởng thụ cái thu rong ngựa trên đường cái ở biên hoang tập. Lưu dụ như mày. Ta bắt đầu lo cho Yến Phi. Lão Vương lùn thấp mạnh mẽ bưng một đĩa bánh bột hấp bước ra, thình lình phát giác khách đến không ngờ là kỳ Thiên Thiên mà Lao đã từng bỏ buồn bán đứng đằng xa ngó cả nửa canh giờ, đôi trong mắt gần rất ra ngoài, lúc dâng mâm bánh bột hấp thơm lửng, run run nói: "Bữa hôm nay miễn phí." Liệu dụ giới thiệu, Lao Vương vốn là đại sư phụ bánh bột hấp nổi danh nhất của Trường An, ở biên hoang tập vẫn xếp hạng nhất. Kỳ Thiên Thiên buồn chồn chờ bánh bột hấp lọt vào tay, há miệng cắn một miếng, thần thái yêu kiều duyên dáng không thể nào so sánh nổi. Lão vương nhìn chằm chằm không chịu bỏ đi. Kỳ thiên thiên hiện ra thần tình thỏa mãn, vui vẻ thốt. Ở kiến khang cũng đâu có ăn được bánh bột hấp nào thơm ngon như vậy, Lão vương đại sư phụ có chịu chỉ điểm tay nghề cho thiên thiên không? Lão vương đỏ bừng mặt, không núm cóm gióm, chỉ cười xòa, không nói nên lời. Lưu dụ nói dùm lão. Đương nhiên không thành vấn đề, đây là vinh hạnh của Lão vương. Lại ngầm đá Lão vương một cái, Lão vương mới chịu bâng khuôn bỏ đi. Kỳ thiên thiên nói. Thì ra ở biên hoang tập mới thật sự là nơi nhân tài hội họp, nhân vật đỉnh cao của các ngành nghề đều đến đây. Ý, tôi còn chưa tính xong với Huynh, Huynh nói bậy gì đó. Huynh lo cho Yến Phi. Lo cái gì? Lo thiên thiên thay lòng ư? Lưu dụ tự chuốc họa cười khổ. Nàng nếu thật sự ngã lòng với một mình Yến Phi, sao lại có thể treo giải thưởng như vậy? Nếu kẻ bắt hay giết được hoa yêu không phải là Yến Phi, khắc nào làm mất hết hứng. kỳ thiên thiên như không nghe gã nói. Ăn liền ba cái bánh bột hấp, thần thái nhàn nhã tự đắc, sau đó dịu giọng: Vì tôi muốn Yến Phi chứng minh cho tất cả mọi người thấy chàng mới là đệ nhất cao thủ của biên hoang tập. Huynh chắc còn biết rõ về năng lực của chàng hơn tôi, chàng đã đạt đến cảnh giới kiếm đạo thông huyền, trong thiên hạ căn bản không còn ai có thể đánh bại được chàng. Chàng có thể là người duy nhất thắng được hoa yêu, cho nên tôi không một chút lo lắng rằng người đêm đó tôi bầu bạn không phải là chàng, đó cũng là biện pháp duy nhất tôi ép chàng thẳng thắn tỏ tình. Liêu Dũ hỏi. Đen tẩu mã không tính sao. Kỳ thiên thiên cầm bánh bột hấp lên, bình thản như không. Đó là lần bắt đầu đầu tiên. Bắt hoa yêu là lần bắt đầu thứ nhì. Chỉ có bắt đầu, không có kết thúc, hiểu chứ? Tôi không muốn chấm hết với chàng, chỉ có bắt đầu với bắt đầu và bắt đầu không dứt. Cảm giác bắt đầu đẹp nhất mà. Không cần phải lo nữa nhé. Hiện tại tâm nguyện duy nhất của tôi là muốn làm chàng mê mệnh thận thờ. Đó là bí mật của người ta, không cho phép anh tiết lộ với bất cứ một ai đó. Liệu dụ sử sốt. Yến Phi muốn trốn tránh lười biếng một chút cũng không được rồi. Vậy còn khổ cực hơn là trùng kiến đệ nhất lâu nữa. Kỳ thiên thiên cười hát một tiếng. Không cần nói quá. Yến Phi là chuyên gia làm biếng trốn tránh. Phương diện đó không cần anh mệt nghĩ đâu. Lưu dụ im lặng một hồi, gật đầu. Có thiên thiên để ý tới là phúc khí của Yến Phi. Đi. Ngựa tới rồi. Bọn tả khâu lượng dắt hai thất tuấn mã đến trước cửa, cung hầu đại giá của hai người, không có một chút xíu khí sắc gác ôn biên hoang tập. L. lưu dụ thầm nghĩ bọn chúng chính là đại biểu cho sự chuyển biến của biên hoang tập động lực làm cho biên hoang tập dần dần cải biến chính là mỹ nữ bên cạnh không ai có thể kháng cự nàng bao gồm cả những kẻ cùng hung cực ác xe ngựa dừng trước lầu chuông cơ biệt thông thả nói trúc Lão đại sao lại sợ ngươi như vậy lúc ngươi còn chưa về tới đối với bảng nghĩa cũng chỉ là tát nhẹ một cái không dám hạ thủ nặng nghề sợ hại mạng họ bảng mà kết thâm cựu khó giải với ngươi sau khi ngươi về y từng bước thoái nhường không giống tác phong bình thường của y kiếm pháp của ngươi ngon lành ai cũng đều biết bất quá nếu y kéo dốc hết xào huyệt ra ngươi làm sao mà ngăn chặn được yến thiếu ra có cảm thấy kỳ quái không yến phi cau mày không cần lòng vòng nữa ngươi thật ra muốn nói gì cơ biệt cười khổ đừng bực dọc vậy chứ ta chỉ là nghĩ ra kẻ trúc lao đại cố kỵ nhất quả là ngươi ý chịu nhẫn nhịn nuốt lời tình huống cũng giống như mộ dung chiến khẳng định làm mưu mẹo khác để đối phó ngươi Trên sự thật ngươi về lại biên hoang tập, lập tức làm cho hình thế toàn tập xuất hiện biến hóa vi diệu, không còn giống trước đây chỉ đơn thuần là bằng võ lực là có thể giải quyết tất cả. Ngưng một chút, thở dài một hơi. Nếu không phải yến thiếu ra ngươi về kịp thời, ta mấy ngày nay phải tìm nơi lánh hỏa rồi. Ta có tin tức đáng tin cậy phi thường, mộ dung chiến đã cử con mình là mộ dung bảo làm chủ soái, nội trong thời gian ngắn sẽ ùn ùn xâm lược biên hoang tập, đừng nhìn sự hưng vong bề ngoài của biên hoang tập, kỳ thực ai ai cũng có chuẩn bị chạy loạn đó. Yến Phi hỏi. ý đoạt được biên hoang tập hoang vu như vậy thì được lợi ích gì chứ? Cơ biệt nói. Mộ dung thủy lão mưu thâm đương nhiên sẽ không phá hoại địa vị đặc thù then chốt vận chuyển hàng hóa mẫu dịch Nam Bắc. Y nhẫn mại lao tâm khổ tứ mấy tháng trời là do ký kết hiệp nghị với Hoàng Hà Bang và Thiên Sư Đạo, phân chia lợi ích của biên hoang tập. Cũng có người nói kẻ mộ dung thủy lựa chọn là Lưỡng Hồ Bang, đây chỉ là khói mù tôn ân tung ra, vì chỉ có ý mới dám công nhiên đối kháng tấn thất. Nhất thiên hoàn ứng phó hoàn huyền và đại giang bang đã đủ hết hơi hết sức rồi, còn khí lực đâu mà gây chuyện. Tiến phi mỉm cười. Tin tức của ngươi rất linh thông, bất quá tại sao lại vì ta quay về mà bỏ ý lánh họa Cơ biệt buồn bã. Nếu còn một tia hy vọng, ai mà chịu ly khai vùng đất béo bở có thể phát tài lớn mà lại cách xa chiến hỏa như vậy. Có câu người chết mới yên nghỉ. Ta không giống như ngươi phiêu bạt một mình, độc lai like độc vãng, ta mà đi, sự nghiệp khổ cực kiến lập sẽ bị phân chia tức đoạn. Biên hoang tập là đất hổ lang, đừng thấy ai ai ngày thường cũng xưng huynh đề với ta là hay, có chuyện xảy ra, chỉ có nước chém ta thêm hai đao. Yến Phi hỏi. Chính như ngươi có nói, ta hiện tại lo cho mình cũng không xong, sao lại trở thành tia hy vọng của ngươi? Cơ biệt đáp. Vì ta biết quan hệ thật sự giữa ngươi và tạ gia, thời thế lúc này, ở phương Nam chỉ có bắc phủ binh của tạ huyền và kinh châu quân của hoàn huyền mới có thể so đo thực lực với mộ dung thủy. Đối với hoàn huyền ta đương nhiên không mong mỏi thái quá. con người này dã tâm lang sói so với mộ dung thủy tàn độc không thua kém hiện thời ở phương bắc mộ dung thủy không còn địch thủ nữa chuyện y thống nhất bắc phương là chuyện sớm muộn chỉ có bắc phủ bình của tạ huyền mới có thể cản trở y nam sầm mà chiếm lĩnh biên hoang tập là bước đầu y khuyết trương về nam hơn nữa còn là điểm trọng yếu nhất để thống nhất nam bắc có thể triệt đoạn cung ứng vật tư và tài nghiện của các thế lực bắc phương lại có thể đem binh uy hiếp nam phương đẩy mạnh cái gan tạo phản của tôn ân tạ huyền nếu ngồi yên không lý gì tới Đại họa lập tức lâm đầu, Yến Vi chấn động trong lòng, bề ngoài đương nhiên bất động thanh sắc. Trang và Lưu Dụ đã nghiên cứu qua tình huống đồn đại khắp nơi, nghĩ là một hầm bẫy ghim ghìm Tạ Huyền. Cơ biệt lại đến du thuyết với mình, Thỉnh Tạ Huyền xuất binh đối kháng mộ dung thủy, tuy hợp tình hợp lý, lại không thể gạt bỏ khả năng họ cơ đang ngấm ngầm làm việc cho mộ dung thủy. Do quan hệ giữa Tạ Huyền và Tư Mã Hoàng Triều đang ở mức các liệt, thêm vào thế nước lửa với Hoàng Huyền, đâu đâu cũng là khung cảnh nguy hiểm phi thường, không cho phép sai lầm. nếu thất bại ở biên hoang tập không chỉ là táng tận hết làn sóng oai hùng từ trận chiến phí thủy tư mã đạo tử còn có thể lấn lướt tước đoạt binh quyền của Tạ huyền đổ tội lên mình Tạ huyền quân thế chân bạc tam túc đỉnh lập sẽ liền bị đà phá tôn ân thừa cơ tạo phản lợi dụng nội bộ nam phương không ổn khêu móc tội dễ thù hận giữa thế tộc bản địa và thế tục tiêu ngụ hậu quả không thể tưởng tượng nổi mộ dung thủy không còn lo về phía nam nữa, có thể toàn lực thống nhất bắc phương sau khi đứng vững sẽ xua quân nam hạ Thu thập tàn cục Nam Triều chia 5 xẻ 7 vì nội chiến, một đá vô số chim, không có phương pháp nào khác thần hiệu hơn so với đánh gục tạ huyền ở biên hoang thập. Ý tưởng hầm bấy tuyệt không phải là tưởng tượng không căn cứ, mà là bằng vào sự lao luyện thâm trầm của mộ dung thủy, tuyệt sẽ không tiết lộ phong thanh trước khi chuyện xảy ra, nếu không thì kỳ binh đâu còn là kỳ binh nữa. Nhầm giao chịu cố ý tỏ ra yếu kém, lại tuyên bố quyết ý bỏ đi, đều là vì không muốn khuấy động sự cảnh giác của phía tạ huyền. Nguyên nhân khác khiến chàng hoài nghi chính là ý đầu tiên chỉ ra mộ dung chiến và chúc lão đại sẽ không buông tha chàng, làm cho chàng sinh ra cảm giác nguy cơ, càng tăng thêm tính khẩn cấp chàng phải cầu viện tạm huyền. Cơ biệt chịu vạch Trần Lưỡng Hồ Bang không tham dự vào hành động của mộ dung thủy là hát trường hành sáng sớm hôm nay đã công khai bày tỏ thái độ ở khu doanh trại, tương ngạnh tiếp tục kéo hắn xuống nước là chuyện bất trí. Tiến phi thầm nghĩ, nếu cơ biệt biết mình từ mấy lời của y mà suy luận ra nhiều thứ như vậy, ý nhất định hối hận phi thường sức ảnh hưởng của cơ biệt ở biên hoang tập không dưới các long đầu lão đại của các bang hội, có ý gióng chống mở đường cho mộ dung thủy và tôn Ân, Biên hoang tập càng nguy như trứng xếp chồng lúc nào cũng có thể đại họa đổ sụp. trên sự thật cũng chỉ có bốn chữ đại họa lâm đầu mới mô tả biên hoang tập hiện tại một sâu sắc nhất. Chàng hờ hứng hỏi, ngươi nghĩ giữa ta và tạ huyền có quan hệ gì? cơ biệt hơi ngạc nhiên, cười khổ đáp, nói ra sợ không thú vị mấy. ở biên hoang tập chỉ có cơ biệt ta là qua lại rộng rãi với cả phương nam lẫn phương bắc. Ta với vương quốc bảo ở kiến khang luôn luôn có giao dịch mua bán, gã tiết lộ chuyện của ngươi cho ta biết là không có hảo tâm, ta đương nhiên không vì gieo rắc lời đồn cho gã để làm hại ngươi. Vừa định giải thích thêm một hai câu, hô lôi phương không biết từ đâu đi ra, lớn tiếng. Cơ đại thiếu ra trốn trong xe làm gì vậy? Tìm ngươi cả nửa ngày không thấy đâu. Càng lạ là cơ công tử của bọn ta lại bỏ lỡ cơ hội sáng sớm hôm nay kỳ thiên thiên, ngươi bộ đổi tính rồi hả? Cơ biệt vén dèm xe, cười nói. ta và yến thiếu gia đang hàn huyên nhìn thấy không yến phi gật đầu chào hô lôi phương qua sông cửa hô lôi phương hiện thần tình kinh dị yến phi trong lòng rung động ở biên hoang tập người bề ngoài có quan hệ mật thiết nhất với cơ biệt tuyệt không ai bằng hô lôi phương mà chàng tuyệt không lo khương tộc sẽ liên hợp cùng mộ dung thủy vì vậy có khả năng là cơ biệt bán đứng cả biên hoang tập bao gồm luôn hô lôi phương cho nên nếu có thể khéo léo lợi dụng hô lôi phương có thể là một con cờ tốt kiểm chế cơ biệt cơ biệt quay sang yến phi nói Bọn ta xuống xe đi. Đừng để hô lôi lão đại đợi lâu. Kỳ Thiên thiên đang biểu diễn kỹ thuật phía trước lưu dụ, quất ngựa phóng nhanh, gặp xe len qua xe, gặp ngựa lướt qua ngựa trên đông môn đại nhai nhiệt áo, gây chấn động khắp nơi. Ở Kiến Khang thành nếu cưỡi ngựa như vậy, khẳng định sẽ khiến người ta bất mãn. Nhưng ở địa phương kẻ mạnh hoành hành này, ai ai cũng quen đó là lẽ thường, đặc biệt nhìn thấy giai nhân cười tươi xinh đẹp như tiên tử, tóc mây lất phất, có người còn vỗ tay khen tụng, đâu đâu cũng trầm trồ dìn dĩ. Lưu Dụ theo sát đằng sau nàng, nhìn tư thái động lòng người anh thư khoát đạt của nàng, trong lòng trăm mối tơ vò. Sao mình luôn để ý những mỹ nữ không đụng đến được, tương phản với tôn chỉ làm người luôn luôn bước chân lên đất chắc vậy. May là mình đối với Kỷ Thiên Thiên chỉ là đứng yên thưởng thức, nàng chịu xem mình là chi kỷ là mình mãn nguyện rồi. Hơn nữa còn thành tâm chúc phúc cho Hảo Hữu Yến Phi của mình mà nàng để mắt tới. Gã có cảm thấy nàng không những muốn chinh phục biên hoang tập, còn muốn chinh phục Yến Phi. Kỷ Thiên Thiên không phải là hạng nữ lưu yếu đuối. trên chuyện tình cảm nam nữ thích chủ động mà nàng không phải là người bá đạo chỉ là muốn khống chế mệnh vận trên tay tận tình tung tăng hưởng thụ sinh mệnh huy hoàng của nàng nhưng tới khi nhớ tới vương đạm chân trong lòng gã liền tràn ngập tình cảm thất lạc tự ti tự thương xót gã tuy không chịu thừa nhận nhưng gã quả là không quên nàng được không quên được nụ cười điểm mỹ lúc nàng vây tay tạm biệt làm cho gã sinh ra ấn tượng khắc sâu vĩnh viễn không phai mở phong cách nhàn tĩnh của nàng đả động thâm sâu đến gã chỉ hận gã với nàng chỉ là một chiều chỉ là ngầm thương Lần gặp gỡ không hẹn trước ở tạ gia hẻm ô rất có khả năng là lần gặp được nàng cuối cùng. Đã là bắt đầu, không ngờ cũng là kết thúc. Phương pháp thông minh nhất là mau chóng quên nàng đi, không nghe được bất cứ tin tức gì liên quan đến nàng nữa, để thời gian đem nỗi tương tư mai táng chỗ sâu kín nhất trong nội tâm. Kỳ thiên thiên hoan hô một tiếng, thì ra đã vượt qua biên giới dạ hoa tử. Lâu phong bốn phía vẫn không khác biệt gì, vẫn còn chưa mở cửa làm ăn, người qua lại thưa thớt, rất dễ phân biệt. Kỳ thiên thiên phóng chậm lại để lưu dụ từ sau vọt lên, cười yêu kiểu. Thiên Thiên có thể tưởng tượng tình cảnh về đêm ở đây. Đêm nay các người nhất định phải theo người ta xem nhiệt nào đó. Lưu Dụ cười đáp, đó là chức trách đương nhiên của Yến Lão Đại. Theo hầu biên hoang đệ nhất mỹ nhân tự nhiên là biên hoang đệ nhất kiếm. Kỳ Thiên Thiên hờn dỗi nháy gã, ánh mắt tựa như có thể nói chuyện, lại chọc người ta nữa. Lưu Dụ thần hồn gần tan chảy, mười mấy kỵ sĩ si từ con đường cắt ngang sông ra, kỵ sĩ si dẫn đầu lớn tiếng. Thiên Thiên tiểu thư xin đợi một chút. hai người nghe tiếng nhìn sang không ngờ chính là mộ dung chiến uy vũ bất phàm có đám thủ hạ theo sau phong tới Thác bạc nghi ngồi trong đại đường của tòa kiến trúc chính ở bắc môn dịch trạng tâm tư như nước thủy triều lên xuống hắn rất muốn tìm người đến đàm đạo tâm sự nhưng hạ hầu đình lại phải đến lầu chung tham dự hội nghị chỉ còn một mình hắn nghĩ ngợi lời nói của hiến phi vẫn còn vang vọng bên hay. trang nói đúng địch nhân của bọn họ trước mắt là phương Bắc chứ không phải phương nam họa hoạn lớn nhất là mộ dung thủy chiến dịch cao liếu đánh tan có đốt giúp bọn họ chuyển nguy thành an nhưng cũng gieo cắm nguy cơ quyết liệt với mộ dung thủy mộ dung bảo lấy thế kẻ mạnh cướp chiến lợi phẩm trọng yếu nhất là quật đốt đem đi sau này cha con mộ dung thủy phóng thích lão khi quật đốt bỏ nhiều vàng bạc Châu thân để quật đốt có thể thu thập tàn binh di cư đến vùng gò đất tô la phía tây thống vạn trông chờ vào sự che chở dưới bóng hung nô thiết phất bộ của hách liên một bột do quật đốt đối với thác bạc tiên ti tộc vẫn còn sức ảnh hưởng hơn nữa giành giọt hư thực của thác bạc khuê thêm vào dã tâm của hách liên một bột, bột. Lập thành đại hỏa mặt tây thác bạc tộc, làm cho chuyện lập quốc đứng cực lại, bị bức phải kéo dài thời gian. Mộ dung thủy chiêu này độc lạt phi thường, đã được tiền chuộc, lại không cần phải phí một binh một tốt, bày cho khiến cho hai bột thác bạc và thiết phất co kéo kiềm chế lẫn nhau, không có cách nào tiến bước khuyết trương thế lực. Đối với Yến Phi hắn có một phần tình cảm thân thiết sâu đậm, quan hệ kiến lập thở nhỏ có thể giữ gìn lâu bền nhất, lúc đó không có bất cứ xung đột lợi ích gì, đến khi trưởng thành. Giao tình giữa người với người không còn có thể thuần khiết đơn giản giống như thời đại thiếu niên nữa. Cho nên Yến Phi đề xuất yêu cầu, hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt, vẫn phải tận lực làm cho xong cho chàng. Thủ hạ tâm phúc Đinh Tuyên đến trước mặt hắn, cung kính nói. Nghi ra triệu tiểu nhân đến có chuyện gì phân phó. Đinh Tuyên là Hán nhân phương Bắc, làm rất được việc. Thác Bạc Nghi đặc biệt đem gã tử nghiêu xuyên đến biên hoang tập là muốn mượn sự trầm ồn láo luyện của gã rút sức. Trọng dụng Hán nhân là chính sách luôn luôn của Thác Bạc Quê. Thác bạt khuê đối với tả hữu mưu sĩ của Y Hứa Khiêm và Trường Cổn luôn lắng nghe làm theo, thành tựu ngày hôm nay thác bạt khuê có được, công lao của hai người không phải nhỏ. Thác bạt nghi trầm âm, thất, Ta sẽ chọn ra một thất chiến mã, ngươi đem đến doanh trại của Yến Phi cho ta. Đinh Tuyên hơi ngạc nhiên, lòng nghĩ chuyện nhỏ đơn giản như vậy, sao lại phải cần đến mình xử lý? Cũng vì vậy mà có thể đoán được sự tình không phải đơn giản như bề ngoài. Gã gật đầu. Có phải là cần che giấu hai mắt của tất cả mọi người không? Thác Bạt Nghi cười khổ. Đây chính là điểm quan trọng, ngươi không thể quá ngang nhiên vô trường, lại không thể không để cho người ta biết được. Hiểu chứ? bằng vào tác phong của Đồ Phụng Tam, nhãn tuyến của Y chắc đã xông xáo khắp tập, doanh trại của Yến Phi cũng không thể may mắn tránh khỏi, chỉ cần ngươi chỉ rõ là giao cho lưu dụ, chắc không qua mắt được Đồ Phụng Tam. Đinh tuyến nghe không hiểu đầu đuôi, bất quá biết rõ chuyện mình phụng mệnh đi làm, nói. Thiểu nhân minh bạch, Tôi sẽ làm đến nơi đến chốn. Thác Bạt Nghi nói. chuyện này cần lập tức đi làm lúc đưa chiến mã đến doanh trại chính là giờ phút ta sẽ động thân đi gặp đồ phụng tam đồ phụng tam như vậy mới không hoài nghi ta lấy chiến mã đó mà cố lộng huyền hư sau khi y thu được tin tức có thể tiến thêm một bước chứng thực ta không nói láo đinh tuyên nhận lệnh đi ra Thác bạt nghi đứng dậy bước ra đại đường đứng ngoài cửa lớn quan sát tình huống náo nhiệt người xe ở bắc môn trong lòng lại thẩm nghị phương pháp có thể khiến cho đồ phụng tam tin tưởng không nghi ngờ muốn lừa gạt đồ phụng tam không phải dễ Y thành danh đâu phải là cái vỏ rỗng, hoàn huyền là một trong những nhân vật chắc Việt nhất phương Nam, đồ phụng tam được hoàn huyền trọng dụng, bản thân đương nhiên có chân tài thực liệu. Bất quá, hắn không có một chút xíu sợ sệt đối với đồ phụng tam, hiện tại kẻ ở biên hoang tập làm cho hắn cố kỵ nhất không phải là mộ dung chiến, càng không phải là trúc lao đại hay giang hải lưu, hoa yêu hắn lại càng không để trong tâm. Hắn gìm nhất là hách liên một bột. Người của thác bạn tộc rõ thủ đoạn của y hơn hết so với bất kỳ một ai. Y chịu vùng cơ nghiệp thống vạn xuống mà đến đây sông pha thiên hạ, chính là giống như Thác Bạt nghĩ hắn, muốn tìm đường đột phá dưới thế lực to lớn của Mộ Dung Thủy. Dưới tình huống này, sự chính diện xung đột giữa hắn và Hách Liên Bột bột chỉ là vấn đề thời gian. Chương 90, hội nghị lầu trung Mộ Dung chiến lấn vào vị trí của Lưu Dụ, cưỡi ngựa song song với Thiên Thiên, Lưu Dụ bị ép chịu khuất đi theo phía sau. Nghĩ cũng buồn cười, lúc gã chọn Kỷ Thiên Thiên làm đại thần ngoại giao, đâu có tính tới Yến Phi với Kỷ Thiên Thiên yêu đương. cũng là vì tên cao ngạn giả Giang Yến Phi tặng 18 chiếc đèn kéo quân cho Kỷ Thiên Thiên, ở một mức độ nào đó đã khiến cho lưu dụ tay chân luống cuống, vì giao phó cho Kỷ Thiên Thiên chu toàn đám nhân vật đỉnh cao nhất biên hoang tập, đối với ái tình của Kỷ Thiên Thiên và Yến Phi, thật là một khảo nghiệm rất lớn, một khi biển tình dậy sóng, tổ hợp vô địch của bọn họ có thể tan rã nội bộ, tổ hợp như vậy đâu còn là vô địch nữa, mà là mong manh dễ đổ vỡ vô cùng. Càng hiểu rõ Thiên Thiên, càng cảm thấy tính cách mặc ý biến đổi yêu thích của nàng thật đáng lo ngại. Yến Phi trước mặt có lẽ là người hợp ý nhất trong lòng nàng, nhưng bất kỳ người nào tưởng tận về nàng cũng không dám bảo đảm đại tiểu thư nàng vĩnh viễn không thay lòng, vì quan hệ giữa nàng và Yến Phi vẫn còn rất mong manh. Lưu Dụ vẫn nhớ rõ thần tình của Kỳ Thiên Thiên giây phút nàng nhìn vào trong xe thấy biên hoang công tử con mẹ gì đó, mềm mỏng tựa như tán thưởng, vui mừng và ngạc nhiên thật lòng, ít ra vào giây phút đó, Kỳ Thiên Thiên khẳng định đã quên đi Yến Phi. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn là Yến Phi tuy rõ ràng đã động lòng với kỳ Thiên, Thiên. không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng chàng chừng như không toàn tâm toàn ý chui đầu vào lưới tình, nếu không thì sao lại còn đoán trách cao ngạn gây rối, hại chàng lông gà máu vịt, hãm mình vào tình kiếp. thanh âm của mộ dung chiến từ đằng trước vọng lại. Thiên Thiên tiểu thư có từng nghe nói đến thi múa bình nguyên dã hỏa hội của tiên ti tộc bọn ta chưa? Vừa là ca vũ, lại là trò chơi, theo phương thức thi đua mà tiến hành, mục đích không phải là thắng bại, mà là tiếng cười vui. lưu dụ trong lòng cười khổ, mỗi một người đều có một mặt ôn nhu đa tình của mình. Chỉ là không tiếp xúc được dưới tình huống bình thường, mộ dung chiến trước mắt chính là một ví dụ thể hiện, ai tưởng được mộ dung chiến có thể biến thành tình thâm thành khẩn, ôn nhu kháng khít đến như vậy. Mình cũng phải đâu phải không như vậy, một nụ cười của vương đạm Trần đã câu hồn nhiếp phách gã, đến bây giờ hồn phách còn chưa quay về. Kỳ thiên thiên tươi tăn yêu kêu hỏi, "Giã hỏa hội chơi làm sao? Mộ dung chiến mỉm cười, xem thiên thiên tiểu thư mấy đêm tới đây có đêm nào rảnh rỗi không? Toàn Bắc Kỵ liên bọn ta sẽ hội họp ở Bình Nguyên Đạp Tiên mặt Bắc Biên Hoang Tập, gần dính thủy, giá hỏa hội hoang nên tiểu thư, để tất cả bọn ta đều có cơ hội gặp được bóng hồng của tiểu thư. Lưu dụ bắt đầu cảm thấy mộ dung chiến theo đuổi Kỷ Thiên Thiên về một mặt quả thực là khiêu chiến thực lực của yến phi, đặc biệt là phương thức biểu đạt, thành ý và sự tự tin toát ra từ ngữ điệu của hắn, đích xác là mị lực tung bán, khiến người ta khó lòng cự tuyệt. Kỷ Thiên Thiên liếc nhìn mộ dung chiến một cái, mỉm cười. Đây là một lời mời Mộ dung chiến kiếm tốn. Đây là mộng tưởng mà mỗi một người trong bắc kỵ liên bọn ta, vô luận nam hay nữ, đều hy vọng có thể thực hiện. Lưu Dụ có vẻ không muốn nghe nữa, cho dù đổi lại mình là kỷ thiên thiên, đứng trên lập trường ngoại giao, quả là không có cách nào cự tuyệt mộ dung chiến. Gã lần đầu tiên đối với sự nhiều chuyện của Cao Ngạn sinh ra cảm giác quán hận. Tiến Phi, cơ biệt và hô lôi phương lên tầng 2 của Lầu Trung, chỗ đặt nghị đường, lên một tầng nữa là cổ trung đài, ở đó có thể bao quát toàn cảnh biên hoang thập. lên đài chuông đánh chuông cổ là vinh dự tối cao ở biên hoang tập kỷ thiên thiên dễ dàng được mời đánh chuông bất quá cũng là để đem bàn tay của nàng làm tưởng thưởng kéo dài vô hạn cho đến khi hoa yêu rơi vào lưới đến sớm hơn ba người bọn họ là sa đinh của hung nô bang đi theo ngồi chút chiếu với ý là hách liên một bột người yến phi nhìn không thấu nổi thân phận của gã không phải tầm thương là đương kim thiếu chủ của thiết phất bộ hùng nô tộc ai dám phản đối gã theo phụ tịch tức là cách dịch của thiết phất bộ Cho nên cơ biệt và hô lôi phương y theo lễ số mà chào hỏi hai người, không coi hách liên bột bột là người ngoài, Tiễn phi về phương diện này càng không có tư cách so với bọn cơ biệt hai người mà đề xuất dị nghị. Sa đình mặt mày bực dọc. Trúc Lão Đại thật ra muốn gì đây? Hội nghị còn chưa hạ quyết định, tự động công bố tin tức diệt hoa yêu, lại phải người cha xét hết lữ quán trong tập, hỏi cung người ngoại đến đây nội trong ba ngày nay. Vậy cái hội này của của bọn ta còn mở ra làm gì nữa? Hô lôi phương nói. Cứ lợi chúc lão đại xem xem y giải thích làm sao, hội nghị là nơi nói lý lẽ, nếu mọi người đều đồng cảm, y thật sự không nghe lời, có thể trục xuất y khỏi hội nghị, tuyên bố xếp y với hoa yêu vào danh sách công địch xem xem y có phải có tư cách coi hội nghị của bọn ta không tồn tại không. Tiến phi ngầm kêu lợi hại, hô lôi phương chỉ mấy câu lập tức dồn chúc lão đại vào tuyệt địa. Cơ biệt mỉm cười. Người cao hứng nhất khẳng định là hoa yêu, bọn ta tự mình đánh mình, khẳng định tiện nghi cho hắn. Hách liên bột bột hiện ra ánh mắt lưu ý đến cơ biệt, lại không lên tiếng bài bác. Cái Yến Phi cảm thấy là hách liên bột bột từ một câu nói bề ngoài xem ra không có gì sơ hở đó đã nhìn xuyên thấu tâm ý cơ biệt. Mình nghĩ kỹ một lượt vẫn phát giác không được kẽ hở trong lời nói cơ biệt, từ đó mà suy luận, tài trí của hách liên bột bột tuyệt không kém Yến Phi chẳng. Sa đình không chấp nhận. Nếu mọi người không cần tuân thủ quy củ của hội nghị, thì cứ giải tán hội nghị, các bang phái tự lo chuyện mình, Yến Huynh ngươi có muốn nói gì không? Tiến Phi thấy lửa đã thiêu đến bên mình, thong dòng thốt. Trúc Lão Đại chỉ muốn biểu hiện hán bang của y vẫn là bang hội long đầu chấp trưởng điều khiển biên hoang tập, muốn mượn hành động công cáo điều tra với treo giải thưởng để che đậy ảnh hưởng mất mặt của chuyện thủ tiêu thu nạp địa tô, tranh thủ nhân tâm, ổn định lòng người đang sợ sệt ở đây. Nếu hành động của tiến hành trước khi chính thức thông chi triệu tập hội nghị, bọn ta không có cách nào đem tội danh không chứng cớ như vậy mà đổ lên người y. Sa đình nghe nói vậy ngây người, hiển nhiên không nghĩ đến vấn đề thời gian. hô lôi phương chợt xóa bỏ chuyện đi sang đề tài cách xa cả vạn trượng cưới hỏi cơ đại thiếu gia còn chưa giải thích sao sáng sớm hôm nay vắng mặt trong thịnh hội hoan nghênh thiên thiên tiểu thư đó cơ biệt không chút bối rối xin để từ từ gây kịch tính đợi lúc thỉnh tội với thiên thiên tiểu thư sẽ giải thích rõ ràng lúc hô lôi phương đề khởi đến tên kỷ thiên thiên tiến phi chú ý đến hách liên bột bột mặt mày không chút biểu tình song mục lại loáng lên dị quang rồi tắt ngóng liền sức hấp dẫn của kỷ thiên thiên đương nhiên không cần thắc mắc đến Nhưng trực giác của Yến Phi cảm thấy cái động tâm của hách liên bột bột thần hàm ý chàng không rõ được, rất không đơn giản. Từ lần đầu gặp hách liên bột bột, chàng đã sinh ra dự cảm con người này là kình địch đáng sợ của chàng. Cơ biệt quay sang hách liên bột bột cười nói. Hách liên thiếu chủ cũng vắng mặt mà. Hách liên bột bột điềm đạm. Tin tức của cơ đại thiếu gia linh thông phi thường. Cơ biệt thản nhiên cười nói. Thiếu chủ vừa mới đến cho nên còn chưa biết biên hoang tập lời đồn đại tràn lan mù trời, trừ phi biến thành người điếc. nếu không muốn giữ cho sạch thai sợ rằng còn khó hơn lên trời. Người có mặt ở biên hoang tập, ai ai cũng đều có một khuôn. Lời nói của cơ biệt vừa có vẻ như hàng hồ, vừa có vẻ nói không không, trái lại né khỏi sự chất vấn không khách khí của hách Liên một bột. bột. bậc cấp vang lên tiếng bước chân, đầu tiên hiện thân là biên hoang danh sĩ chắc cùng sinh, tiếp đó là phí chính xương mang danh quý lợi vương và đại lao bản hồng tử xuân. Sau lưng có một người đi theo, tiến phi nhìn biểu tình của mọi người, biết bọn cơ biệt, hô lôi phương cũng giống như mình Không nhận ra gã. Chắc cùng sinh cười khà khà. Hai ngày liên tục cử hành hội nghị, là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử biên hoang tập. Lần Phụ Kiên muốn khai hội cũng khai không được, có thể thấy chuyện Hoa Yêu làm cho bọn ta đoàn kết lại. Từ góc độ này mà nhìn sự xuất hiện của Hoa Yêu không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Do Yến Phi vẫn còn nghi ngờ quan hệ giữa Chắc cùng sinh với Tiêu Giao Giáo, tuy lời nói của Y biểu đạt ý nguyện hy vọng đoàn kết các thế lực ở biên hoang tập, Yến Phi có cảm giác Y không thật lòng. Biên hoang tập từ xưa đến nay đều là địch bạn khó phân, bằng hưu hôm nay, ngày mai có thể biến thành từ địch, và ngược lại, còn tùy vào biến hóa lợi ích. Giống như quan hệ giữa chàng và Cao Ngạ, bằng Nghĩa, trải qua thời gian kiến lập một năm, đoạn ngày tháng đó, chàng chưa từng quay lưng trở mặt với hai người, cho đến khi lực lượng tiên phong của Phù Kiên tiến vào biên hoang tập, cũng vì vậy mà thắng được sự giao kết thám thiết của hai người. Cơ biệt, Hách Liên Bột Bột, Sa Đình hô lôi phương bốn người mục quang toàn bộ rơi trên mình hán tử theo bọn chắc cùng sinh ba người tiến vào hiển nhiên không rõ nguyên nhân và tư cách theo dự của gã không giống như hách liên bột bột không cần phải giải thích thì mọi người cũng nhận định là hợp xứng quy củ tình lý người này tuổi tác trên dưới bốn mươi thân thể cao gầy phối hợp với khuôn mặt dài nhọn của gã không một chút lệch lạc giống như ông trời lấy gã làm cho cười lấy mặt dê cắm trên cổ người khiến cho người ta có cảm giác cổ quái phi thường y di phục của gã có vẻ như mua đồ cũ chắp vá cho qua Áo chén quần dài, khoác trường bào, chân đi giày đầu vông dệt tua, hông dắt hờ một thanh đao, đầu đội khăn không ra khăn, theo hình dạng mái nhà, hai bên uốn lên, hình thành hai cái thai nhọn, an mặc bề ngoài có thể khiến người ta có thể cười phá lên. May là gã còn có thần khí, còn làm ra dáng ra vẻ một chút. Người tại trường đều là đại hành gia, ai nấy đều quan sát thấy kẻ này chỉ thuộc loại võ công thấp kém, loại người này quăng một mẻ lưới ở biên hoang tập ít ra cũng có thể bắt dính mười mấy hai chục tên. Bình thời có muốn gặp gỡ bất cứ một hai đang có mặt tại trường cũng là khó lắm rồi, vậy mà gã lại có thể tham gia hội nghị, vì vậy càng không rõ nguyên nhân hiện thân của gã. Hồng tử Xuân và phí chính xương đều khẽ lắc đầu, biểu thị không rõ thân phận của người này, để mọi người biết toàn là chuyện chắc cùng sinh tạo ra. Chắc cùng sinh lùi đến bên hán tử mặt dê vẫn còn đứng trên đầu bậc cầu thang chưa dám tiến vào, vui vẻ nói. Các vị lão đại lão bản, xin để chắc Mộ giới thiệu một người phải dịp nhất với các người. Vị này là trụ cột mới của tệ thư quán, nguyên là Phương Hồng Đồ Phương Lão tổng, tổng tuần bộ bảy tỉnh phía bắc, gã đã gật đầu đáp ứng nói 10 lượt ở tệ quán, thư để là ác sử của Hoa yêu. Nhìn y nói vang bờ mép, thần tình hưng phấn, biết là vì y có thể kiếm được một mùi lớn mà vui thích điên cuồng, làm cho người ta không biết nên tức hay nên cười. Chắc Cùng Sinh là sản phẩm điển hình của biên hoang tập, không buông bỏ bất kỳ một cơ hội kiếm tiền nào. Bất quá cuối cùng đã rõ nguyên nhân chắc Cùng Sinh dẫn gã đến tham dự Một người như vậy tác dụng dĩ nhiên rất lớn đối với việc truy bắt hoa yêu. Tiến phi trợn sinh ra cảm ứng, liếc nhìn hách liên một bột, phát giác được trong ánh mắt, nơi duy nhất có thể tiết lộ tình cảm nội tâm của gã, đang hiện ra thần sắc cổ quái, tựa như nhận ra phương hồng đồ, lại tựa như hoàn toàn xa lạ với họ phương, ánh mắt cổ quái che giấu sự kinh ngạc, cũng mang theo vẻ trào lộng khinh ghét. Chàng không biết tại sao lại đặc biệt chú ý đến hách liên một bột, có lẽ là vì đối phương có thể khiến cho mình cảm thấy không nhìn được sâu tới đáy cơ biệt luôn luôn tự nhận mình quen biết từ Nam tới Bắc, lần tới cười nói. Danh của Phương Tổng Tuần đã như tiếng sấm ngang thai từ lâu, không tưởng được đã đến biên hoang tập, xem ra Phủ Kiên quả không còn lại bao nhiêu ngày. Một nửa giang sơn Phương Bắc là của Phủ Kiên, Phương Hồng Đồ trước đây đương nhiên làm việc cho ý, ý hiện tại cả gã cũng lưu lạc đến biên hoang tập, hiển nhiên đế quốc Phủ Kiên đã tan ra sụp đổ, người bên dưới bỏ đi từ tán. Hô lôi Phương Than. Phương Tổng Tuần có kỳ tướng. bọn ta đáng lẽ đã sớm nhận ra Dương Kiểm Thần Bộ đỉnh đỉnh hữu danh Bắc phương, xin phương tổng tuần thứ tội. Lời nói này khách khí phi thường, Hồ Lôi Phương không những nâng cao phương Hồng Đồ, còn giữ mặt cho chắc cùng sinh, qua đó cũng có thể thấy sự xoay trở giao tế trọn chặn của Hồ Lôi Phương. Tiễn Phi lúc ở trường ăn cũng có nghe qua đại danh Dương Kiểm Thần Bộ, không liên tưởng được đến con người trước mặt, đều là vì trong ấn tượng thì Phương Hồng Đồ võ công không tầm thường, xem ra lời đồn không thể tin chắc được. Phương Hồng Đồ sau khi phá án thành ra nổi tiếng. tự nhiên có người khoa trương về công phu của hắn, phương hồng đồ khiêm tốn ôm quyền, phương mỗi chỉ có cái hư danh, nếu không cũng đâu để hoa yêu tiêu giao ngoài vòng pháp luật. phương mô đến biên hoang chỉ mới 5 ngày trước, nhìn thấy cáo thị mới biết hoa yêu không ngờ đã đến gây án, chắc cùng sinh cười bổ sung. phương tổng tuần có đầu góc làm ăn giống ta, tìm đến thuyết thư quán của ta, muốn kể vài lượt về truyền kỳ liên quan đến hoa yêu, còn thuyết phục ta dẫn kiến tham gia hội nghị, kể chuyện lần đầu tiên. trước hết xin thanh minh, đợt này là miễn phí. Khà khà. Hồng tử Xuân cười khỉ. Chắc danh sĩ chịu bỏ qua cơ hội kiếm tiền, quả là chuyện lạ chưa từng nghe ở biên hoang tập. phí chính xương cười nói. Khó lắm mới được chắc danh sĩ của bọn ta đổi tính, Hồng Lao Bản còn chọc cười ý nữa. Chắc cùng sinh làm như không. Ta khuyến khích công nghĩa của biên hoang tập, ai muốn phá hoại hoàn cảnh doanh thương lý tưởng của bọn ta, người đó phải chịu lãnh hậu quả. Cơ biệt vỗ tay. Nói hay. Bọn ta hiện tại ngồi chung một thuyền, tất cần đoàn kết nhất trí, cùng chống ngoại địch. lọt vào thai Yến phi lời nói đẹp đẽ đó ngấm ngầm lại tựa như ghim lên sa đình và hách liên bột bột Yến phi không rõ lý do tại sao hai bên tựa hồ đặc biệt có ý đối địch với nhau quả nhiên hách liên bột bột song mục thoáng qua sắc cơ vẫn không mở miệng nói gì sa đình hư lạnh, đó chính là nguyên nhân bọn ta chịu đến tham gia hội nghị đa tạ cơ đại thiếu gia để tỉnh bọn ta thêm lần nữa chắc cùng sinh cảm thấy sức nóng giữa nhân mã hại bên háng rộng một tiếng thời gian không còn bao lâu nữa còn thiếu ba ghế hạ hầu lao đại Trúc Lão Đại và Mộ Dung Lão Đại Hội nghị có 8 ghế chủ tịch, người có tư cách chiếm ghế chủ tịch tháng này là Trúc Lão Đại, Phi Chính Sương, Cơ Biện, Hô Lôi Phương, Hồng Tử Xuân, Mộ Dung Chiến, Hạ Hầu Đỉnh và Sa Đình. Chắc cùng sinh tuy là người chủ trì, lại không chiếm vị trí chủ tịch, không có quyền giơ tay. Đối với hội nghị mà nói, chắc cùng sinh là người lo việc triệu tập và chủ trì, có thể giúp hội nghị xảy ra đều đều tiếp tục, có thể căn cứ theo quyết định của hội nghị làm trọng tài bằng thân phận trung lập. Chỉ có dưới một tình huống chắc cuồng sinh có quyền tán thành hay phủ định là lúc số người bất đồng ý kiến chiếm một nửa mỗi bên, do đó cũng có thể thấy phân lượng của chắc cuồng sinh ở biên hoang tập. Trúc Lão Đại cuối cùng cũng xuất hiện, cười nói với Hạ Hầu Đình đi lên bậc thang, ai không rõ nội tình khẳng định đoán không ra hai người đêm hôm qua đã chính diện xung đột, mà đây chính là quy điều của hội nghị, bên ngoài có thể đánh nhau sống chết, đến đây cần phải tạm gác mọi ân đoán sang một bên. Trúc Lão Đại và Hạ Hầu Đình trước hết chú ý đến phương hồng đồ tựa như có vẻ không quen chỗ nên đứng ngồi bất an, cả hai lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiễn Phi thầm than, bất luận là mình không thích lối hành sự của Trúc Lão Đại đến đâu, giờ phút này cũng không thể không ủng hộ Y Y Nếu không cứ để cho Lão Đại của mấy bang hội khác và đám thương ra tiền nhiều thế mạnh quần công, làm cho Y khó lòng Hạ đài, biên hoang tập lập tức rơi vào cục diện chia năm xẻ bảy. Đừng nói gì đến ứng phó không nổi đám bá chủ mộ dung thủy, tôn ân hay nhầm giao. Sợ rằng đối với hoa yêu cũng thúc thủ không còn đường tính toán, chàng tiến lên một bước, mỉm cười, Ước hẹn giờ ngọ của tiểu đệ với chúc lão đại xin đình lại. Trước mắt có lỗi gì, xin chúc lão đại đừng khiển trách. Lời nói này cho chúc lão đại đủ mặt mũi, rõ ràng là nâng cao trúc lão đại, lại nói có vẻ như yến phi chẳng có sai lầm gì đó. Bất quá người tại trường biết rõ tình huống đều hiểu yến phi không phải tỏ ra yếu kém, mà là chỉ rõ lập trường không để bất cứ một hai liên thủ đối phó trúc lão đại. Trúc lão đại hiện ra nụ cười. Khiêm nhượng đến lạ. Đâu có. Đâu có. Ngoại địch trước mắt, bọn ta đương nhiên cần buông bỏ thành kiến, đồng tâm hợp lực. Tiếp đó quay sang mọi người. Chúc mỗi trước hết xin lỗi với tất cả các thành viên của hội nghị. Chúc mỗ quả là lỗ mãng, nhận được tin tức hoa yêu liền lập tức chủ trương thi thố, không nghĩ đến mở hội nghị lâm thời, xin các vị tha thứ. Sa đỉnh và hách liên bột bột đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Dưới tình huống như vậy, người ta đã xin lỗi nhận sai, trừ phi thật sự muốn trở mặt với chúc lão đại. còn nói gì hơn được nữa tiến phi càng lúc càng cảm thấy Trúc Lao đại đa trí giảo hoạt hơn trước xa trong lòng bỗng nổi lên cảm giác kỳ quái chương 91 thủ danh cố khách lưu dụ rời bàn đạp bước xuống ngựa lại nghĩ đến việc đêm nay lên đường trở về căn cứ địa quảng lăng của bắc phủ binh để gặp tạ huyền càng gần kiến khang bao nhiêu khoảng cách đến với vương đạm chân càng ngắn lại bấy nhiêu hận là vô duyên gặp gỡ thức gang cũng như tận chân trời bất quá cảm giác có khá hơn chút khi còn biển biệt ở vùng biên hoang xa xôi Tài. chính là mình tự tìm phiền não, người ta chỉ bất quá lúc từ biệt lên đường lộ nét mặt tươi cười để tỏ lễ độ, khi đó đối diện với nàng còn có tiểu tử cao ngạo, vậy thì vì sao mình cứ tâm niệm không quên? Nghĩ thì nghĩ thế, trong lòng vẫn cảm thấy Vương Đạm Chân có ấn tượng đặc biệt đối với bản thân, mặc dù cũng có khả năng là ngộ nhận, chỉ là mình mơ ngộng đơn phương mà thôi. Đổi lại là cao ngạo, e là đã vứt bỏ mọi thứ, tìm mọi cách trở lại gặp Vương Đạm Chân. Tiếc rằng gã chẳng phải là cao ngạo Tuyệt không thể vì chuyện riêng mà phế bỏ việc công. Thanh âm mộ dung chiến vang lên bên hai. Lưu Huynh chi bằng cùng bọn ta tham dự hội nghị, mọi người cùng nhau nghị cách trừ hại. Kỳ thiên thiên xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lưu Dụ đang lúc thần trí hoang mang, nói. Là do thiên thiên xin mộ dung đương ra giúp đỡ, có thêm chủ ý của Lưu đại ca, sẽ nhiều khả năng thành công hơn. Mộ dung chiến gật đầu nói. Đề nghị của thiên thiên rất hay. Bằng bản lĩnh đánh lui nhậm giao của Lưu Huynh, khẳng định không ai dám dị nghị. Lưu Dụ nghe hắn không gọi thiên thiên tiểu thư nữa mà đổi thành thiên thiên, rõ ràng quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước, trong lòng chẳng rõ đó là tư vị gì. Thứ quan hệ nam nữ này, chỉ sợ ông trời cũng không thể còn nổi, gã có thể làm được chuyện gì. Liên nói, đã có Yến Phi tham dự, nếu có gì khó nói, ta tham dự hay không chẳng thành vấn đề. Gã nghĩ đến chuyện ít nhất phải bỏ đi 10 ngày, việc đối phó hoa yêu đành để Yến Phi lo. Mà tâm tình gã đang lúc chìm đắm thế này, có cảm giác chuyện gì cũng bất lực. Mộ dung chiến cười nói, làm gì có vấn đề, đến cả chút thể diện ít ỏi này cũng không để cho ta, còn nói gì đoàn kết hợp tác. Lưu dụ thoái thác chẳng được, đành theo hai người tiến vào lầu chung Thác bạt nghi tới ngoài cửa thích khách quán vừa mới được thành lập không quá hai canh giờ, trông thấy tấm bình phong để ngăn tầm nhìn, thầm nghĩ nếu là người không đủ dũng khí chắc không dám bước vào trong nửa bước. Tấm bình phong này chỉ có tác dụng ngăn khách, còn về chuyện bảo mật thì không cản được dân ở đây. Mà đau đầu nhất là... Xung quanh đó bất luận người của vô số cửa hàng cửa hiệu hay người qua đường, chẳng ai không lén lút lưu ý tình hình của thích khách quán, coi xem có ai tới chiếu cố không. May sao hắn đã sớm chuẩn bị, liền thả mũ trùm đầu xuống hơn nửa mặt, đường hoàng tiến vào. Trong đại đường bao nhiêu vải vóc đã được mang đi hết, trên tường treo các loại binh khí, cung tên, khung cảnh uy nghiêm đầy vẻ khủng bố. Đại đường hình chữ nhật được ngăn làm đôi bởi tám tấm bình phong lớn, bên kia hư thực ra sao không thấy, bên này đặt một chiếc bàn lớn. xung quanh có hơn chục chiếc ghế tròn nhưng vẫn có một cảm giác trống trải hai võ sĩ ngồi cạnh bàn đang tán chuyện thấy có người đến chiếu cố cảm thấy hơi bất ngờ đứng dậy chào hỏi tuy nhiên rõ ràng là bọn họ không có kinh nghiệm làm ăn buôn bán trông thấy thác bạt nghi đội mũ trùm kín nửa mặt hai cặp mắt lập tức lóe hung quang thần tình cảnh giác thác bạt nghi chậm rãi bỏ mũ trùm liếc mắt nhìn hai người lạnh lùng nói ta muốn gặp đổ phương tam hai gã cũng là người qua lại giang hồ trông khí thế hắn như vậy Biết mình ứng phó không lại, một người vào sau bình phong thông báo, người còn lại mời Thác Bạt Nghi ngồi xuống trước bàn, trà nước cũng không thèm mời. Thác Bạt Nghi đang thầm nghĩ xem đồ phụng tam đến biên hoang tập làm ăn kiểu này thật ra có tác dụng gì, tiếng chân vang lên, một hán tử từ sau bình phong đi ra, lạnh lùng nhìn Thác Bạt Nghi, trầm giọng nói. Bản nhân âm kỳ, có chuyện gì cứ nói với ta là được. Các hạ cao tính đại danh là gì? Đối với âm kỳ, như thế đã là lễ mạo khách khí hết mức rồi. Nhưng cách nói năng khiến người ta cảm thấy ý như gã đang cật vấn chứ không phải bàn chuyện làm ăn. Thác bạc nghi lơ đãng trả lời. Đồ Phụng Tam không rảnh sao. Ông kỳ ở Kinh Châu hành hành quen thói. Ai dám coi gã chỉ là thủ hạ của Đồ Phụng Tam. Vậy mà hiện nay người này đúng là có ý như vậy. Lập tức buốc hỏa nói. Ta nói nói với ta là được tức là nói với ta là được. Giết một người là cái quái gì? Chỉ xem ngươi có bạc để trả giá không thôi. Thác bạc nghi ung dung. Đối với bất kỳ người nào ở biên hoang tập, giết một con người tuyệt không phải là chuyện lớn, bất quá người ta muốn thỉnh các vị đối phó, lại sợ không phải âm huynh có thể tác chủ. Ánh mắt âm kỳ trở nên hung hãn, gàn giọng nói. Nói ta nghe đi, coi xem ta có sợ vãi đái ra quần không. tháp bạt nghi song mục vụt lóe thần quang, trừng trừng nhìn chả không hề nhân nhượng, bình tĩnh nói. Có phải ta là người khách đầu tiên tới chiếu cố quý quán mở hàng hay không? Nếu đồ phụng tam định dùng thái độ đãi khách như thế này lập nghiệp ở biên hoang tập bảo ý không bằng sớm thôi đi đừng lãng phí thời gian âm kỳ bắt đầu phát giác thác bạt nghi không phải khách tầm thường ngoại hiệu của hắn có chữ hồ đương nhiên không phải là kẻ ngốc Trầm ngâm một lúc cuối cùng ngượng bộ gật đầu nói huynh đài tóm lại tên gì họ gì ta có thể thông báo giúp ngươi nhưng mà tối thiểu cũng phải để đổ ra biết người muốn gặp ông ta là ai ta cũng có thể có cái mà nói thác bạt nghi liếc mắt nhìn hai võ sĩ đứng sau âm kỳ âm kỳ lão luyện giang hồ lập tức hiểu ý ra hiệu cho hai người lui ra thác bạc nghi chờ hai người lui ra sau bình phong mới hạ giọng bản nhân thác bạc nghi của thác bạc tộc xin âm huynh thông báo giúp đồ lao đại âm kỳ giật mình vẻ khó tin nhìn thẳng vào mặt thác bạc nghi rõ ràng đã biết hắn là thần thánh phương nào đột ngột đứng lên nói thác bạc huynh xin chờ một chút tệ chủ nhân sẽ tới ngay nhìn âm kỳ biến mất sau bình phong thác bạc nghi bất giác nghĩ đến lưu dụ người này mưu cao thật bình sinh hiếm thấy đã to gan lại sáng ý biết nhân lúc đồ phụng tam chưa hiểu rõ hoàn cảnh biên hoang thợ Thế đứng chưa vững, nghĩ ra kỳ chiêu này chắc chắn khiến cho Đồ Phụng Tam tiến thoái lưỡng nan. Như vậy nếu để người này ngày nào đó trở thành thống soái Bắc phủ binh sẽ trở nên đối thủ cường mạnh của Thác Bạc Huê, thành ra chướng ngại trong công cuộc chinh phục phương Nam của Thác Bạch tộc. Vì đại cuộc mà nghĩ, có nên quên giao tình sâu sắc từ thở nhỏ với Yến Phi, bán đứng Lưu Dụ. Với tác phong của Đồ Phụng Tam, nếu biết lần này hắn tới đây là mưu kế của Lưu Dụ bố trí cả ấy chắc chắn sẽ dễ dàng lợi dụng đưa Lưu Dụ vào tử địa. Nghĩ tới đây, trái tim hắn không không chế nổi nhảy lên loạn xạ đối với một cao thủ thượng thặng như hắn thì đây là một biểu hiện dị thường một người từ sau bình phong xuất hiện thái độ ngạo nghệ thiên hạ uy hiếp chúng sinh chắc hẳn là đồ phụng tam thác bạc nghi theo lễ phép đứng lên cùng nhau chào hỏi sau khi ngồi xuống đồ phụng tam đưa cặp mắt thâm trầm quan sát thác bạc nghi lạnh lùng nói hiện tại chỉ mình ta nghe thác bạc huynh thác bạc huynh có thể nói ra lời muốn nói bất quá trước tiên ta muốn xin thác bạc huynh giải thích đôi câu vì sao mới rồi lại khẩn trương như vậy thác bạc nghi thầm kinh hãi biết rằng đối phương cao minh đã nghe được thanh nhầm trong lúc tim mình đột nhiên nhảy lên kịch liệt từ đó nảy mối nghi ngờ thầm hô hẳng bét cho dù bây giờ quyết định bán đứng yến phi chỉ sợ làm cho vấn đề càng thêm phức tạp hội nghị lầu trung chính thức được cử hành trong gian đại đường hình vung dùng làm nơi tổ chức hội nghị hai bên bày tám chiếc ghế thái sư dành cho những người có tư cách chính thức chỗ ngồi chủ vị của trác cùng sinh đặt ở đầu dãy trông ra cửa Những người tham dự không chính thức ngồi phía sau 8 chiếc ghế thái sư. Sự có mặt của kỳ Thiên Thiên làm dịu hẳn bầu không khí khẩn trương. Ai nấy tranh nhau tới chào hỏi nàng, cứ như nàng mới là chính chủ ở đây vậy. Tiễn Phi đặc biệt chú ý đến cơ biệt, thấy y ngây người ra lúc nhìn kỳ Thiên Thiên, rồi mau chóng khôi phục vẻ ung dung bình thản, nói cười tự nhiên. Vị tuần bộ bảy tỉnh phương Hồng Đồ vẫn chưa gia nhập vào vòng xã giao của lớp người nắm quyền lực tối cao tại biên hoang tập, thần thái hoang hốt, chỉ có lúc nhìn thấy Kỷ Thiên Thiên, ánh mắt mới hồi phục lại. cho thấy có chút gì đó của ngôi vị thần bộ lúc này ngoài quảng trường các cánh nhân mã đã canh giữ bốn phía không cho ai tiến vào nửa bước đây là biện pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo hội nghị tiến hành trong điều kiện tuyệt mật quả đúng như mộ dung chiến bảo chứng không ai dị nghị về chuyện lưu dụ tham dự hội nghị bên phải chắc cùng sinh theo thứ tự là trúc lão đại mộ dung chiến cơ biệt và hồng tử xuân phía bên phải là hạ Hầu đình hô lôi phương phi chính sương và sa đình phương hồng đồ hách liên bột bột ngồi bên cạnh hạ Hầu đình Yến Phi, Kỳ Thiên Thiên, Lưu Dụ ngồi phía sau Trúc Lão Đại. Chắc Cùng Sinh nghiêm mặt nói. Lần này mở hội nghị tại đây là muốn đối phó hoa yêu, kẻ đã hoành hành bạo ngược, gây ra vô số vụ gian dâm giết người. May mắn hôm nay chúng ta mời được Phương Tổng Tuần là người đã có nhiều năm kinh nghiệm truy tìm hoa yêu tới đây thuyết giải. Như vậy việc chúng ta truy bắt hoa yêu có hy vọng thành công hơn nhiều. chúc Lão Đại nhữ mày ngắt lời. Vì sao chưa thấy trường cấp Lão Đại? Chắc Cùng Sinh nhìn phí chính xương ra ý hỏi. Phí Chính Dương bất lực xuề tay nói, Trường cấp Lão Đại Chính miệng đáp ứng ta sẽ tới tham dự, không biết sao lại chậm trễ thế. Hồng Tử Xuân nói, nếu người khác ở địa vị của Lão Tâm Tình đương nhiên cũng hết sức tệ hại, hay là chúng ta vừa thương nghị vừa chờ Lão? Hạ hầu Đình liếc nhìn Yến Vi nói, đồng ý. Rồi quay sang Phương Hồng Đồ, chi bằng trước hãy mời Phương Lão Tổng phân tích kỹ càng thủ pháp thường dùng, tình hình gây án, những tiền lệ đặc biệt nếu có. so với tình huống ái nữ của trường cấp lao đại ngộ hại có phù hợp với thủ pháp quen thuộc xưa nay của hoa yêu không? chúng nhân gật đầu đồng ý, đều hướng ánh mắt về phía phương hồng đồ. phương hồng đồ định nói, chật cả người run lên, hách liên bột bột cười vẻ thông cảm. phương tổng tuần không lo sợ gì chứ? phương hồng đồ hít một hơi thật sâu, gượng cười, chẳng giấu gì, mỗi lần tôi nhớ đến hiện trường hoa yêu gây án, đều có cảm giác không rét mà run, thực sự là quá khủng khiếp. kỳ thiên thiên đồng tình, phương lão tổng an tâm. lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt phương lão vừa mới tới biên hoang tập hoa yêu cũng vừa lúc tới gây án đúng là còi âm có người chủ tế chính ông trời đã sai phương lão tổng tới giúp biên hoang tập tiến phi ngấm ngầm để ý hách liên bột bột tuy rằng mọi người đều không rời ánh mắt khỏi kỷ thiên thiên nhưng riêng ánh mắt y nhìn kỷ thiên thiên có vẻ gì đấy âm hiểm tạ ác chắc cùng sinh nói phương lão tổng có gì nói đấy, cứ lưu loát như kể chuyện lần đầu ở thuyết thư đài phương hồng đồ thất kinh lắc lắc đầu phủ nhận Phương Hồng Đồ tôi từ khi 15 tuổi là đương sai ở Hạnh Ninh, 20 năm nay tận mắt chứng kiến và tham gia phá nhiều vụ án, nhưng chưa bao giờ gặp kẻ hung đồ nào tiền gian hậu sát, lấy việc vùi liễu dập hoa làm lạc thú như Hoa Yêu. Hồng Tử Xuân gật đầu. Thân bộ đúng là xuất thân từ huyện Hạnh Ninh, ta đã nghe người ta nói thế. Lưu dụ nghe Hồng Tử Xuân nói thế, biết ý cũng hoài nghi thân phận Phương Hồng Đồ như mình, vì nếu thật sự là con người đầy kinh nghiệm như Phương Hồng Đồ, không có lý gì vừa nghĩ đến Hoa Yêu lại run lên như thế. bất quá hiện giờ y nói chính xác địa điểm xuất đạo chứng tỏ rằng thủ đoạn hung tàn của hoa yêu có thể khiến cho vị bộ đầu dù đã quen thuộc với những thực tế như vậy rồi vẫn còn phát run phát rét phương hồng đồ định tiếp tục nói chợt có tiếng vó ngựa cấp tốc phong tới mọi người nghe thấy sửng sốt nhìn nhau đúng vào thời điểm tối khẩn trương để cử hành hội nghị kẻ nào dám xông vào cấm địa đám người canh giữ sao lại để yên chẳng lẽ là trường cấp lực hành chắc cuồng sinh bước ra cửa sổ nhìn xuống ngạc nhiên nói chúc lão đại là người của ngươi Trúc Lão đại vội đứng lên, bước lại xong cửa hướng xuống dưới quát to: Xảy ra chuyện gì vậy? Người kia trả lời: "Không hay rồi, hoa yêu lại mới gây án, ai nấy đều biến sắc." Chương 92: Siêu cấp thần bộ Cỗ xe ngựa lật nghiêng tựa vào một đống đá vụn bên bờ sông dính thủy, hai con ngựa to lớn nằm lăn trên mặt đất, máu trào ra từ thai và mũi, tử trạng thật đáng sợ. Hơn chục võ sĩ Hán Bang dàn quanh cỗ xe, ngăn không để người qua đường hay hoang dân nghe tin kéo thời tiếp cận hiện trường. không cần coi quang cảnh trong xe, chỉ nhìn thần tình đám võ sĩ đủ hiểu tình cảnh trong xe thật không nỡ coi. Tiễn Phi và mọi người phi ngửa qua cửa Đông, cảnh tượng thê thảm đập vào mắt khiến trái tim như chìm xuống, cực kỳ khó chịu. Chuyện đánh nhau giết người ở biên hoang tập tuy xảy ra như cơm bữa, nhưng thảm kịch phát sinh trước mắt lại có một ý vị tà ác khác hẳn bình thường, khiến cho người ta không thể lấy cái tâm bình thường mà soi xét. Lại còn vấn đề là án sự xảy ra trùng khớp với thời gian khai mạc hội nghị tại lầu Đông, rõ ràng là có ý đồ khiêu khích. Rốt cuộc là do Hoa Yêu tiếp tục tác gác lần nữa, hay là do có người mượn ác danh của hắn để dở trò. Thác Bạc Nghi hiện lên vẻ mặt cay đắng và khắc khổ, không phải hắn giả vờ, mà là thực sự khổ sở vì mâu thuẫn giữa đại nghiệp dân tộc mình và thâm tình huynh đệ, trầm giọng nói. Ta không có thói quen rãi bậy nội tâm với người khác, hiện tại cũng không định cởi mở tấm lòng với đồ huynh, nhưng có thể nói, nếu ngươi ở vào địa vị ta, cũng khó lòng an tâm được. Lời nói này thể hiện cơ chí của Thác Bạc Nghi. Sự thực với một kẻ tinh minh lão luyện như Đồ Phụng Tam, bất kỳ lời giải thích nào trong lúc thảng thốt, cũng dễ khiến đối phương sinh nghi, ngược lại cứ hàng hồ, để đối phương suy đoán có khi lại rất hiệu quả. Đồ Phụng Tam chừng chừng nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Dám hỏi Thác Bạt huynh có phải là người chủ trì trang chính của Phi Mã hội? Thác Bạt nghi giật mình, như vậy đủ biết Đồ Phụng Tam nắm chắc tình hình biên hoang tộc, biết rõ thân phận của mình trong Thác Bạt tộc, hơn nữa còn hiểu rằng Thác Bạt khuê và mộ dung Thủy có mối quan hệ vi diệu. Vì thế mới đưa ra câu hỏi này. Thác Bạc Nghi cũng nhìn thẳng vào mắt Đồ Phụng Tam, ánh mắt lấp lánh. Nếu mày nói, Đồ Huynh rốt cục là muốn tra cứu lai lịch ta hay là muốn tiếp nhận mối hàng đầu tiên này? Đồ Phụng Tam cười nói, Thác Bạc Huynh thứ lỗi, bọn ta lần đầu tham gia làm ăn, vẫn chưa quen tác phong. Được rồi. Đồ mỗ rửa thai cung kính lắng nghe đây. Thác Bạc Nghi cảm thấy mình rơi vào thế hạ phong, bị đối phương nắm lấy chủ đông. Đồ Phụng Tam cao minh tựa hồ nằm ngoài ý liệu của hắn. y hiện thân đàm luận lập tức đưa hắn vào thế thủ những lời chuẩn bị sẵn hoàn toàn không nói ra được nữa đương nhiên bên ngoài không để lộ ra điều gì nói đầu tiên ta muốn biết công tác bảo mật của đồ lao bản định làm thế nào bằng không tất cả xí xóa đồ phụng tam bông quát to đóng hết cửa trước cửa sau lại hai võ sĩ từ phía sau bình phong chạy ra đóng chặt cửa chính lại cẩn thận cài then sắt lên đồ phụng tam xạ ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn thác bạc nghi không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào tới lúc cửa sau cũng được đóng kín Cả gian đại đường còn lại hai người bọn họ mới thong thả nói. Thác bạt huynh bắt đầu khiến ta hứng thú rồi, ha ha. Thác bạt huynh thật đảm lược phi thường. Các phòng ốc ở biên hoang tập đều rất kiên cố, dù là cao thủ cũng không dễ phá tường chạy ra. Nếu đồ phụng tam ta không yên tâm với thác bạt huynh, chắc chắn thác bạt huynh không rời khỏi tệ quán được. Thác bạt nghi bật cười. Đồ huynh mới vừa đến đây, vì thế mới nói thế. Biên hoang tập không phải là kinh châu, ở đấy hoàn huyền nói thế nào thành thế ấy. Biên hoang tập có quy củ của nó. Lao ca ngươi làm sinh ý chả lẽ chưa tìm hiểu rõ. Lao ca ngươi cưỡng ép mua cửa hiệu chỉ là chuyện riêng với hắn Bang, nhưng nếu ngươi tùy tiện giết người phóng hỏa, sẽ kế tục hoa yêu trở thành công địch của biên hoang tập. Trừ phi ngươi chấp nhận như thế, không thì hãy nghĩ kỹ trước khi làm. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên. Ai biết được Thác Bạt Huynh đến đây chứ? Nếu như Thác Bạt Huynh đến đây mà ai ai cũng biết, thì còn gì là bí mật nữa, đúng không? Thác Bạt Nghi càng lúc càng cảm thấy Đồ Phụng Tam vô cùng lợi hại. Vòng veo một lúc lại chặn họng mình liền bình tĩnh nói. Về chuyện này không cần đổ huynh lo lắng. Đơn đặt hàng này rốt cuộc ngươi có tiếp nhận hay không, xin đừng làm mất thời gian của ta. Đồ phụng tam cười lớn hoan hỉ nói. Ta lấy danh dự mà nói, hiện giờ thác bản huynh nói bất kỳ lời nào, ta sẽ không để lộ nửa câu. Cho dù tương lai chúng ta trở thành tử địch, lời hừa này vẫn còn hữu hiệu. Chỉ bất quá, bọn ta sinh ý thanh đạm, nếu chỉ nhận được một vụ này, đồng nhiên lại có người chết trong tờ. Khi đó chỉ cần có người biết Thác Bạc Huynh từng lui tới tệ quán, ta và Thác Bạc Huynh đều khó thoát khỏi hiểm nghi. Thác Bạc Nghi điểm đạo. Chỉ cần sau khi thành công, ngươi không để lộ ra ngoài, chuyện này căn bản không có căn cứ để truy cứu, vì rằng sự tình phát sinh ở trốn không ngờ gì bên ngoài biên hoang tập Mà ngươi cũng chỉ có duy nhất cơ hội này, bởi vì người này là một trinh sát tối cao mình của Bắc Phủ Binh, tinh thông thuật tẩn thân, sau khi thành công ngươi sẽ được chăm thất ngựa tốt nhất, ngươi lưu lại để dùng hay bán đi tùy ý. đồ phụng tam hai mắt khép lại chỉ còn như một sợi chỉ phóng ra một luồng sáng rợn người dọi thẳng vào mặt thác bằng nghi một lúc sau mới dằn từng tiếng một Lưu dụ hiến phi trở lại bên kỷ thiên thiên hạ giọng nói đừng xem cảnh tượng trong thùng xe rất khủng khiếp người thường không thể coi được lời trang chứng thực suy nghĩ của kỷ thiên thiên từ thần tình mỗi người hy thò đầu qua sòng cửa hoặc qua cửa tiến vào trong xe là biết rõ hiện trường vụ hung án rất ghê rợn đấy là đám người này đã hẹn lăn lộn giang hồ Chưa kể trong đó còn có những người là chuyên gia tra án nữa. Hạ Hầu Đình và Mộ Dung Chiến đang xem xét mấy con ngựa bị giết, hạ giọng ban bạch, những người còn lại ai nấy nét mặt trơ lạnh, dầu dĩ không nói một câu. Kỳ thiên thiên trong lòng trống rỗng, tâm trạng vui vẻ lúc mới tới biên hoang tập tựa như mây khói bị một trận cuồng phong vô tình quét sạch. Trên đời sao có loại hung ma tàn ác đáng sợ như thế này, Nhẫn tâm hành động thương thiên bại lý như vậy. HT, chúc lao đại mấy người kéo đến bên nàng. Phi chính xương lại càng để lộ biểu hiện bệnh hoạn khiến người khác khó chịu. Cuối cùng chỉ còn mình yến phi ngây người bên cỗ xe và phương hồng đồ vừa chui vào trong xe. Mộ Dung chiến than. hung đồ chắc hẳn đã mất hết nhân tính, tăng tận thiên lương, nếu không không thể nào nhẫn tâm làm một chuyện như vậy được. Hô lôi phương thoá mạ một câu, gật đầu nói. Đến giờ ta mới minh bạch trường cấp Lão đại vì sao không chịu để người khác trông thấy gì thể gái nữ, thật quá khủng khiếp. Chúc Lão đại trầm giọng, Thủ pháp đúng như lời đồn về hoa yêu. vấn đề là hoa yêu không có thói quen gây án trước khi trời tối cơ biệt vẫn giữ thần tình thương xót không nỡ nhìn nói đêm qua y vừa phạm án lý gia đã tiết hết đại dục làm sao mà trong thời gian chưa đến một ngày có hứng để hành hung lần thứ hai thật đáng nghi ngờ lúc này hiến phi đi lại phía bọn họ biểu hiện im lặng nhưng kỷ thiên thiên hiệu chàng đang khắt chế tình cảm trong lòng ánh mặt hiện lên vẻ đăm chiêu có tiếng vó ngựa vang lên một đội hán bang kỵ mã hơn chục người từ phía nam phong tới cầm đầu là quân sư Hổ bái của hán bang coi thần tình là biết hắn mang lại nhiều tin tức xấu. Hồ Bái dừng lại trước mặt mọi người, xuống ngựa nói: "Người bị hại là tiểu thiếp mỹ nương của đinh lão đại của một tiểu bang hội ở Kiến Khang, mỗi năm đều đến biên hoang tập sưu tập hoa xuân cung họa để bán lại cho hào môn đại tộc ở Kiến Khang, nghe nói được lời rất nhiều. Bởi vì đinh lão đại đối với thư họa không biết nửa chữ, nên mới giao cho mỹ nương là người rất sành sỏi đi mua, ngờ đâu lại ngộ hại. 15 võ sĩ cùng đều bị độc thủ giết chết, xác người ngổn ngang trong một khoảng rừng thưa." trong rừng còn có vết bánh xe lưu lại có thể hình dung hung đồ thoạt tiên đoạt lấy xe ngựa phóng vào rừng dẫn dụ các võ sĩ hộ tống truy đuổi vào rừng liền hạ thủ rồi lên xe dâm sát mị nương sau đó dùng thủ pháp đặc biệt bước hai con ngựa trước khi chết lôi cỗ xe chạy về hướng biên hoang tập để thị uy mộ dung chiến nói thủ pháp này chỉ cần hiểu biết tính ngựa là làm được nhân lúc ngựa đang phi nhanh dùng thủ pháp nội ra kích thích huyết dịch của chúng vận hành làm cho ngựa như phát điên chỉ biết phóng nhanh về phía trước cho đến khi kiệt sức mà chết thủ pháp hết sức hung bạo. Sa đình hỏi, khoảng rừng thưa đó cách đây bao xa? Hồ bái đáp, ước chừng hơn 10 dặm. Lúc này Phương Hồng đồ từ trong thùng xe trôi ra, lập tức khiến mọi người chú ý, càng khiến chúng nhân hy vọng. Tuy ở đây không ít cao thủ, nhưng không ai sánh được với gã về kinh nghiệm điều tra hung án. Ánh mắt Thiến Phi chậm rãi quét qua mọi người, đại đa số đã phục hồi vẻ bình tĩnh, tuy nhiên xem ra đều có vẻ không chịu nổi ảnh hưởng của cảnh tượng khủng khiếp. chàng dám khẳng định bọn họ cũng như mình. Suốt đời đừng mong quên được cảnh này. Trang cũng phát giác mọi người đã thay rồi hẳn cách nhìn đối với Phương Hồng Đồ, vì ông ta là người duy nhất dám chui hẳn vào thùng xe, không phụ thanh danh toàn bộ chuyên nghiệp, khả năng chịu đựng này thường nhân không thể bằng được. Lúc trước nói đến hoa yêu toàn thân run rẩy, lúc này Phương Hồng Đồ biến thành một người khác hẳn, ánh mắt kiều hận, cước bộ vững vàng đi tới chỗ mọi người đang chờ, bất ngờ lộ vẻ hết sức bi phẫn và kích động, hét to: Phương Hồng Đồ tôi lấy tính mạng đảm bảo, phạm án chính là kẻ tác gác đa đoan. Chết vạn lần không đủ, là hoa yêu. Mọi người nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, cho dù thủ pháp của hung đồ không khác gì hoa yêu, nhưng vẫn có thể là người khác cố ý mô phỏng, làm sao gã dám khẳng định được như thế. Hách liên bột bột bình tĩnh nói. Phương Tổng Tuần kết luận như vậy có quá sớm không? Phí chính xương nhữ mày. Ta chưa từng nghe nói đến chuyện hoa yêu phạm án ban ngày, cũng chưa nghe nói hắn trong vòng một ngày liên tục gây án. Chắc cùng sinh đương nhiên phải ủng hộ người có thể giúp hắn kiếm bộn tiền ở thuyết thư quán, nói. Phương Tổng Tuân đã nói thế, tất nhiên có đạo lý. Xin Phương Tổng Tuân giải thích rõ, để chúng ta sớm tìm ra hung thủ về quy án. Phương Hồng đổ lộ thần sắc khó hiểu, pha trộn cả bất an, khẩn trương, hãi, tựa như phẫn nỗ, mệt mỏi và tiếc thương, trông già hẳn đi, gượng cười lắc đầu, giống như tự đề tỉnh mình chứ không phải nói với mọi người, lẩm bẩm, Tôi sẽ không trốn tránh nữa. Kỷ thiên thiên nhìn cỗ xe đổ bên đường, thầm nghĩ tình huống bên trong đáng sợ đến thế nào mà có thể khiến cho bao nhiêu kiếm khách hiệp sĩ. Bang hội đầu não và thương gia đại hào ai nấy đều sa sút tinh thần, mất hết phong độ, không nhịn được cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Phương Tổng Tuần nói chôn tranh cái gì? Phương Hồng đổ lộ vẻ ngượng ngập, thấp giọng nói. Lời tôi nói ra bây giờ, càng ít người biết càng tốt. Chắc cùng sinh lập tức thể hiện uy quyền chủ nhân dạ hóa tử, nói to. Chứ những người vừa tham gia hội nghị và hồ quân sư, những người còn lại tránh xa. Mộ dung chiến, hô lôi phương, trúc lao đại mấy người đều vung tay làm hiệu cho thủ hạ lui ra xa. lại giải tán hết dân chúng tụ tập coi náo nhiệt càng ngày càng nhiều Trúc lão đại thấy chắc cùng sinh để hồ bái lưu lại vui vẻ nói phương tổng tuần có thể yên tâm nói ra rồi lưu dụ trong lòng cảm khái có mặt tại đây đều là những người giết người không trước mắt nhưng so với hoa yêu vẫn còn là người có huyết tính lương thiện hoa yêu tự tung tự tác như vậy đã kích khởi công phẫn khiến cho mọi người đoàn kết lại tạm thời bỏ qua chuyện đấu đá lẫn nhau hy vọng lì ẻn thủ tận lực không chế hoa yêu trong vòng pháp luật vì vậy không ai tỏ ra sốt ruột với phương hồng đồ Phương Hồng Đồ rầu dĩ nói, thật không dám giấu, tôi đến biên hoang tập không phải là để bắt hoa yêu mà là để trốn tránh hắn. Chúng nhân ngạc nhiên nhìn nhau, không ai hiểu gì cả, nếu Phương Hồng Đồ là một vị mỹ nhân thiên kiểu bá mị thì đương nhiên không ai nghi ngờ lời thú nhận này. Phương Hồng Đồ bước lên hai bước, đứng trước mặt Kỷ Thiên Thiên, than rằng, Thiên Thiên tiểu thư, tôi không phải là quá vô dụng chứ. Kỳ Thiên Thiên dịu dàng, sợ hãi là thường tình của con người, ai dám nó xưa nay chưa từng biết sợ. phương tổng tuần có tâm sự gì xin cứ mạnh dạn nói ra không ai vì thế mà coi thường ông cả âm thanh nàng chẳng những lọt thai mà từng lời từng chữ chứa đầy độ lượng và thành ý ngờ gì nghe hết sức dễ chịu vơi đi nỗi lòng trầm trọng do thảm án gây ra chỉ từ mấy câu nói có thể thấy được kỷ thiên thiên rất hiểu lòng người nàng vốn cũng như mọi người rất mơ hồ về hàm ý đằng sau lời nói của phương hồng đồ nhưng có thể đoán sự tình đại khái thuận theo lời gã nói lời an ủi và cổ vũ phương hồng đồ phân chấn hơn hạ thấp giọng nói tôi có một thứ bản lĩnh chính nhờ bản lĩnh này mà trở thành tổng tuần bảy tỉnh các vị đều là đại hành gia chắc đều hiểu công phu của tôi không đáng để mọi người chê cười nhưng tôi lại có một thứ khiếu giác rất linh mẫn bất kỳ ai để ta ngửi thấy mùi vị rồi bất luận sau đấy bao nhiêu lâu tôi vẫn có thể nhận ra người đó Kỳ thiên thiên a lên một tiếng không tự chủ được nhìn vào cái mũi đặc biệt lớn trên khuôn mặt rụt rè của gã những người khác đều lộ vẻ bất ngờ mọi chuyện bất hợp lý lập tức biến thành hợp lý Gã dám khẳng định kẻ gây án là hoa yêu, chính là vì gã đã ngửi ra được hoa yêu. Gã muốn trô đến biên hoang tập, chính là vì sợ hoa yêu sẽ giết chết người có khả năng nhận ra hắn qua mùi vị. Hách liên bột bột mắt lóe sáng rực, hỏi. Đã là như thế, Phương Tổng Tuần biết hoa yêu phạm án đêm qua, lý ra lập tức trốn xa, vì sao còn chịu đến thuyết thư quán chủ trì. Hồng Tử Xuân Nhữ Mày nói, nếu ta là hoa yêu, trước tiên sẽ giết Phương Tổng Tuần để diệt khẩu, rồi mới đi gây án, như thế mới là vạn vô nhất hết Đám mộ dung chiến tuy không nói gì, nhưng ai nấy đều lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên cũng đồng ý những điều nghi vấn của hách liên bột bột và hồng tử xuân. Phương Hồng đồ gượng cười nói, Để trốn tránh hoa yêu, tôi đã tiêu không còn lấy một xe, ngày ba bữa ăn cũng là cả một vấn đề, có hy vọng thừa lúc hung tính của hoa yêu chưa bộc lộ, mau chóng kiếm một món tiền rồi lập tức cao chạy xa bay, đó là vì chẳng còn biện pháp nào. Chắc cùng sinh bất chợt nói, chẳng trách ta mời Phương Tổng Tuần tham gia hội nghị, Phải trổ hết tài miệng lưỡi mới khiến Phương tổng tuần miễn cưỡng đáp ứng. Kỳ Thiên Thiên nói: "Ở đây Phương tổng tuần không cần phải lo lắng Hoa yêu, ật cả mọi người đều giúp đỡ ngươi, bảo vệ ngươi." Lưu Du hỏi: "Vì sao tự nhiên Phương tổng tuần thoát khỏi ràng buộc, chịu can thiệp vào chuyện Hoa yêu?" Phương Hồng Đồ nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của Kỳ Thiên Thiên, giọng kiên quyết: "Vì tôi biết trốn tránh như thế này không phải là biện pháp, nơi đây là biên hoang tập, nếu vẫn không thể bắt hắn quy án, ở những địa phương khác lại càng không thể làm gì hơn." Vừa rồi vào trong xe ngửi thấy mùi vị hoa yêu, trong lòng hốt nhiên nhớ tới thiên thiên tiểu thư, càng nghĩ đây là ý chỉ của ông trời. Ân đoán giữa tôi và hoa yêu cần phải giải quyết ngay ở biên hoang tập, tôi quyết không chạy trốn nữa. Gã tuy không trực tiếp nói ra, nhưng ai nấy đều minh bạch gã vì nghĩ đến vẻ mỹ lệ hơn người của kỳ thiên thiên mà liên tưởng đến thủ đoạn bẻ hoa độc gác đáng căm hận của hoa yêu. Quan hệ giữa phương hồng đồ và hoa yêu thật hết sức vi diệu, không hiểu ai đang tầm nạ ai. Thân phận hoa yêu tuyệt không thể để lộ ra ngoài ánh sáng bất luận hắn võ công cao cường đến mấy một khi hành tung bại lộ lập tức bị cả thiên hạ bao vây công kích tất nhiên khó tránh khỏi tử kiếp mà sơ hở duy nhất của hắn đang nằm trong tay phương hồng đồ tiến phi điểm đạm hỏi dám hỏi phương lão tổng khíu giác linh mẫn đến mức nào có thể làm chút gì để mọi người thị phạm chăng ai nấy đều tỏ vẻ lưu tâm vì rằng năng lực khíu giác của gã là yếu tố quan trọng trong việc phá án phương hồng đồ tựa hồ đã hồi phục thành vị tổng tuần bảy tỉnh trước đó ánh mắt lấp loáng linh hoạt đầy tự tin Hoa yêu luôn để lại mùi vị thân thể hết sức cường liệt khó tiêu tán trên xác nạn nhân, vì vậy tôi mười phần quen thuộc mùi vị của hắn, chỉ cần để tôi tới những phòng ốc hay quán trọ hắn từng qua lại, dù là sau đó ba ngày tôi vẫn phát hiện ra được. Mọi người đều biến sắc. Kỳ thiên thiên mừng dỡ nói. Há chẳng phải chỉ cần phương tổng tuần tuần tra biên hoang tập một vòng là đủ tìm ra tung tích hung thủ sao. Lưu dụ hỏi chắc cùng sinh. Việc phương tổng tuần đến quý quán kể chuyện phải chăng đã được quảng bá khắp nơi. Chắc cùng cười trước khi đến hội nghị ta đã cho công bố chuyện này chỉ cần hoa yêu không biết là chắc nghe được tin này lưu dụ lại hỏi phương hồng đồ hoa yêu có biết phương tổng tuần có khiếu giác siêu cấp không phương hồng đồ chán nản gật đầu như trách gã đã biết rồi còn hỏi kỳ thiên thiên nghiêm trọng nói nếu nói vậy hoa yêu sẽ lợi dụng lại chuyện này làm cho chúng ta chạy đi chạy lại khắp nơi kiệt sức mới thôi yến phi nói tạm thời chuyện thị phạm hãng để đó đã hiện giờ ta muốn mời lao tổng tới kiểm nghiệm hiện trường ái nữ trưởng cấp lao đại nội hại coi đúng là hành vi của hoa yêu không? Mọi người đều động dung, như vậy chuyện hoa yêu thật hoa yêu giả lập tức sẽ có đáp án. Chương 93, mươi ba, nhất lộ thuận phong. Đô Phụng Tam về tới nội đường, Bắc Kinh Lôi và Ẩm Kỳ đang nghiên cứu tấm địa đồ biên hoang tập trải trên mặt bàn. Địa đồ làm rất tỉ mỉ, ghi rõ cả tên cứ gọi từng cửa hàng cửa hiệu, khu vực dạ hoa tử được tô màu vàng nhạt, rõ ràng phân minh. Các cửa hàng ở biên hoang tập đều được thiết kế phía trước bán hàng, phía sau dùng làm nơi ăn ở. cửa hiệu vài tiền thân của thích khách quán gồm ba dãy nhà ở giữa là kho hàng phía sau là nơi ở gian phòng lớn phía ngoài trở thành bàn luận của bọn họ đồ phụng tam nhíu mày ngồi xuống đối diện với hai người thở dài một cái âm kỳ nói đùa lão đại ngươi nhận được đơn hàng đầu tiên lý gian nên cao hứng mới phải Bắc kinh lôi cười phải chăng muốn ăn khoai nướng lại sợ bỏng tay nên cảm thấy tiến thoái lưỡng nan đồ phụng tam nét mặt trở lại vui vẻ ung dung nói Ta thở dài ở đây là vì cao hứng mà thở dài, ở Kinh Châu khó tìm được đối thủ, vậy mà ngày đầu tiên đến biên hoang tập, lập tức gặp ngay một kẻ kinh địch, ta cao hứng còn chưa kịp nữa là. Âm Kỳ và Bắc Kinh lôi nghe vậy ngây người nhìn nhau, chẳng hiểu ý tứ ý như thế nào. Đồ Phụng Tam nhìn hai người, ánh mắt lấp loáng, thấp giọng nói. Người nói xem, Thác Bạt Nghi muốn mua tính mạng kẻ nào. Bắc Kinh lôi đoán, chắc là mộ dung chiến, huynh đệ mộ dung chiến vì Yến Phi giết chết mộ dung văn mà thành thế như nước lửa. hơn nữa bắc Kỵ liền trong tay mộ dung chiến còn là đối thủ hồ tộc cạnh tranh với phi mã hội mạnh nhất ở biên hoang tập giết được mộ dung chiến đương nhiên có lợi cho thác bạt nghi âm kỳ lắc đầu sau trận phi thủy biên hoang tập bị phá hoại đến nay vẫn chưa hồi phục không ai ngu ngốc đến mức trong hoàn cảnh nguyên khí chưa hồi phục vị thế chưa ổn mà sách động can qua vì vậy chư hồ mới chịu chấp nhận chúc lão đại mộ dung chiến cũng tạm bỏ qua ân oán với yến phi theo ta thấy mục tiêu của thác bạt nghi phải là hách liên một bột nếu trừ được người này việc phục quốc của thác bạt tộc được trăm điều lợi mà không một điều hại nếu hách liên bột bột táng thân ở biên hoang tập hung nô bang sẽ không còn trô đứng ở biên hoang tập chưa nói đến chuyện phản kích phi mã hội chỉ cần qua những ước đoán của hai người đã thấy mưu trí của âm kỳ hơn đức bác kinh lôi đã thế về kiến thức hiểu biết tình hình biên hoang tập cũng thấu đáo hơn còn bác kinh lôi thực chỉ nắm được bề ngoài hời hợt đồ phụng tam nghe xong nhướng hết hai hàng mi trầm giọng nói hách liên bột bột ư âm kỳ ngạc nhiên chẳng lẽ không phải là gã sao Đô Phụng Tam trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Đúng là không phải gã, nếu là gã, chúng ta tuyệt không thể đụng chạm đến." Chưa nói đến chuyện người này thủ trưởng rất cứng rắn, quan trọng hơn là để gã lại có thể khiến cho Hiến Phi đau đầu, trong đám quần hùng ở biên hoang tập, Hách Liên Bột Bột là kẻ không dễ coi thường, cho dù hiện nay gã chưa có ảnh hưởng gì ở biên hoang tập. Bác Kinh Lôi cảm thấy hết sức hứng thú hỏi: "Cuối cùng thì thắc bạn nghi muốn người nào? Xin lão đại nói huịch toẹt ra đi." Đô Phụng Tam lạnh lùng nói: "Là Lưu Dụ." Bác Kinh Lôi thất thanh nói: "Cái gì?" Đồng thời ngơ ngác nhìn Âm Kỳ cũng đang ngạc nhiên. Đồ Phụng Tam khẽ cười. Dù rằng Thác Bạt tộc hảo thủ nhiều như mây, nhưng lại không thể tự xuất thủ, Thác Bạt nghi tuy không nói ra lý do muốn diệt Lưu Dụ, nhưng cũng không khó đoán, Yến Phi hiện tại đã trở thành đối tượng mà Tạ Huyền và Thác Bạt Khuê đang hết sức tranh giành, loại trừ được Lưu Dụ, chẳng những cắt đứt được liên hệ giữa Tạ Huyền và Yến Phi, mà còn khiến cho Yến Phi hoàn toàn đứng về phía Phi Mã hội, biến Phi Mã hội thành lực lượng hùng mạnh nhất biên hoang thập Bắc Kinh lôi hử lạnh một tiếng. Yến Phi có tài này sao? Đô Phụng Tam Điềm Đạm nói. Con người ta chỉ nhìn vào sự thật. Ngươi không thấy Yến Phi trở vẹ biên hoang tập thời gian không tới hai ngày đã làm cho tình thế biên hoang tập hoàn toàn đảo lộn sao? Thủ đoạn hắn dùng để chấn áp trúc lao đại thật là ngoạn mục phi thường, chấn động cả biên hoang tập, đoạt mất của chúng ta không ít phong quang. Âm kỳ nhữ mày nói. Mối hàng này đúng là khiến cho người ta tiến thoái lương nan, muốn giết lưu dụ, không thể không tính đến Yến Phi. Muốn giết Tiến Phi và Lưu Dụ, đầu tiên phải trừ được cao ngạ, để bưng thai bịt mắt chúng, lại càng phải tính kỹ hậu quả. Đồ Phụng Tam nói, Thác Bạc Nghi không ngu chút nào, cũng không định làm khó chúng ta. Sáng nay Tiến Phi đến mượn ngựa cho Thác Bạc Nghi, muốn để Lưu Dụ đêm nay lên đường về Quảng Lăng Cầu Viện Tạ Huyền, Thác Bạc Nghi muốn chúng ta phục kích trên đường đi. Bác Kinh lôi động dung nói, đây chính là cơ hội tốt để diệt Lưu Dụ, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Âm Kỳ gật đầu nói, Thác Bạc Nghi tính rất đúng. Lưu Dụ là nhân vật thứ nhất chúng ta không giết không được. Nếu để gã trở lại mang theo một đội tinh binh bắc phủ, sợ là chúng ta phải cuốn gói mà chạy. Đồ Phụng Tam lại thở dài một cái nói: Từ bất kỳ góc độ nào mà nhìn, mối hàng nay không nhận cũng không được. Nhưng ta cũng không trực tiếp đáp ứng thác bạc nghi, chỉ nói với hắn nếu chứng thực được Lưu Dụ tăng mạng, hắn sẽ phải trả tiền. Ông kỳ ngạc nhiên nói: Nghe khẩu khí lão đại, dường như vẫn còn do dự đối với chuyện này. Song mục Đồ Phụng Tam sáng rực thần quang, cười lạnh. coi bề ngoài thì vụ giao dịch này không có chút sơ hở nhưng ta vẫn cảm thấy đây là một cái bẫy chúng ta vừa tới đây lập tức trở thành cường địch mạnh nhất của đám người lưu dụ và yến phi thuộc cánh tạ huyền chúng ta đang tính toán về bọn họ bọn họ đương nhiên cũng tính toán về bọn ta âm kỳ trách miệng ai có thể nghĩ ra mưu kế cao minh này nếu Lao đại đoán không sai kế này thật hết sức độc ác đồ phụng tam nói trực giác mách bảo ta là do lưu dụ nghĩ ra cũng chỉ có chính gã tự nguyện mới chịu đem thân mạo hiểm Tiến Phi sẽ không ép gã làm thế, mà thắc bạn nghi càng không có tư cách gì khiến gã phục tùng. Bắc Kinh lôi nói, nếu đây là cạm ấy bọn chúng đương nhiên có kế hoạch chủ đáo, bố trí đủ để đối phó nhân thủ của chúng ta. Đồ Phụng Tam Nết mép khẽ cười nói, nếu thắc bạn tộc động viên đại quy mô, làm sao giấu được thai mắt chúng ta, hiện tại biên hoàng tập bị hoa yêu làm cho tơi bởi đến nỗi nhìn gà hoa quốc, ai nấy đèo hoang mang, càng gia tăng nghi ngờ lẫn nhau. Tiến Phi là người có khả năng trợ lực tốt nhất cho lưu dụ. nhưng lại không dám rời kỳ thiên thiên nửa bước như vậy lưu dụ chỉ có một mình tác chiến chính từ điểm này mà ta xác nhận lưu dụ là một kinh địch tuyệt sẽ không vì coi thường gã mà thất thố. bắc kinh lôi và âm kỳ nghe y nói thế cứ ngây người ra bởi vì đồ phụng tam lần đầu tiên đánh giá địch nhân cao như vậy bọn họ cũng hiểu rõ lao đại của mình đã chiếm được thượng phong nhìn thấu cạm bấy trong món sinh ý đầu tiên này âm kỳ khôi phục thần sắc nói bọn ta sẽ lợi dụng ngược lại cái cạm bấy này để giết chết lưu dụ phải không Đồ Phụng Tam lắc đầu. Đấy là hạ sách, thượng sách là không tốn một bình một tốt, dùng kế mượn đao giết người mà vẫn đạt mục tiêu. Bác Kinh lôi gãi đầu gãi thai. Kẻ ngốc nào chịu xuất thủ. Đồ Phụng Tam vươn mình đứng dậy, chắp tay sau lưng đi lại mấy bước, lơ đãng liếc nhìn tập địa đồ biên hoang tập trên mặt bàn, dịu giọng nói. Chứ chúng ta ra, ai là người muốn giết Lưu Dụ nhất? Âm Kỳ nghiêm nét mặt nói. Lưu Dụ mới nổi danh cách đây 3-4 tháng, tạm thời vẫn chưa thấy gã có thể làm được chuyện gì. Theo đạo lý thì không ai là người không thể không giết hắn. E rằng chỉ có nhậm giao là ngoại lệ, nhưng lại thuộc về thủ hoán cá nhân. Đồ phụng tam lạnh lùng. Tôn ân thì sao? Y là tử địch của tạ an, nếu y biết lưu dụ là người mà tạ huyền dự kiến cho thừa kế, tuyệt sẽ không để cho gã sống sót rời khỏi biên hoang tập. May sao pháp thân lão nhân ra người đang ở gần đây, âm kỳ ngươi hay bắn tin cho nhã tuyến của thiên sư đạo ở đây, tôn ân tự sẽ biết hành động ra sao. khi biết lưu dụ đêm nay quả nhiên trở về kiến khang ngươi nói tôn thiên sư chúng ta sẽ làm thế nào lưu dụ ơi lưu dụ đồ mỗ ở đây kính cẩn chúc ngươi thuận buồm xuôi gió đúng vào lúc này một thủ hạ thần sắc cổ quái tiến vào báo cáo có một vị đến tự xưng là biên hoang công tử hình dung rất tuấn tú muốn tới gặp lão đại bản sinh ý đồ phụng tam lão luyện là thế nghe nói cũng ngơ ngác nói không ra lời thế lực của yết bang và hung nô bang đều bị hạn chế trong khu vực tiểu kiến khang nằm giữa đông đại nhai và bờ giờ nờ bằng chừng 4 năm phường ở kiến khang thành nằm ở góc đông bắc của biên hoang tập vì tiểu kiến khang tiếp cận với bến thuyền lại ở bên trái đường vận chuyển trên bộ chính và thuận tiện vì vậy đã trở thành nơi tập kết và phân phối hàng hóa mức độ quan trọng chỉ kém bốn đường phố lớn để đối phó với các đại bang còn lại yết bang và hung nô bang liên minh chặt chẽ cùng quản lý khu vực này có những việc làm ăn chung nhưng cũng có những nghiệp vụ độc lập như thu nhập chính của hết bang là từ việc kinh doanh da dê và gia châu còn hợp tác với hung nô bang bao gồm dược phẩm và nhạc khí của người hồ nam triều thịnh hành thuyết tiên đạo theo đuổi thuật trường sinh vì vậy dược phẩm hồ rất được hoang đen trong những giao dịch ở biên hoang thập dược phẩm hồ chỉ kém súc vật sống binh khí và lương thực ở phương nam lưu hành nhạc múa của người hồ chỉ riêng khu vực kiến khang cũng đã có nhu cầu lớn đối với nhạc khí của người hồ lại có lợi nhuận cực cao như vậy cũng không phải là mối kinh doanh nhỏ Tiểu Kiến Khang có 3 khu chợ, Hung Nô Bang và Yết Bang mỗi bên tự kinh doanh một chợ, khu chợ còn lại do hai bên liên kết kinh doanh. Nếu không nhờ hai bang liên thủ, địa bàn của họ e là đã bị cướp mất rồi. Đường phố chính ở Tiểu Kiến Khang gọi là Đường Kiến Khang, nhỏ hơn một chút so với 4 đường phố chính, nhưng cũng đủ để 4 xe cùng chạy, phía đông thông với khu vực bến thuyền, tây tiếp với đường cửa bắc. Tổng đan của Hung Nô Bang và Yết Bang phân biệt đặt tại hai đầu đường Kiến Khang. chúng nhân men theo đường quan đạo ven dinh thủy đi thẳng tới đầu phía đông đường kiến khang vừa vào thành đã cảm giác có không khí bất thường một đám đông dân chúng tụ tập trước cửa tổng đàn nếp bang ai nấy thần sắc đều hoảng hốt sợ hãi Kỳ thiên thiên vừa tới lập tức gây nên ồn ào giảm bớt chút ít không khí khẩn trương mấy đội võ sĩ si phụ trách xua đuổi dân chúng để mọi người có đường vào tổng đàn Sa đình là trưởng quản khu vực này nhảy xuống ngựa trước tiên hét to xảy ra chuyện gì Tiến phi và lưu dụ đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy chuyện không tầm thường mấy võ sĩ hung nô bang đứng lẫn trong đám dân chúng ra nên đón trả lời trường cấp lao đại sau khi hỏa thiêu thi thể gái nữ xuất lĩnh hơn trăm thủ hạ mang cho cốt rời khỏi nói rằng không còn mặt mũi nào lưu lại biên hoang tập mọi người có mặt đều chấn đông không ngờ ái nữ gặp thảm họa lại tạo thành đả kích nghiêm trọng như vậy đối với trường cấp lực hành khiến tâm ý lao ngội lạnh như cho tàn tự động loại mình khỏi cuộc chơi mộ dung chiến nhảy xuống bên cạnh gia đình nhăn tít cặp lông mày nói Tiết bang còn người nào lưu lại không gã đầu mù hung nô bang nọ cung kính nói còn nhân vật thứ ba của Tiết bang đông hết hiển hiện giờ vẫn còn hơn chục huynh đệ ở lại với hắn hắn vừa tới tổng đàn chúng ta chờ gặp lao đại về để thương nghị ánh mắt hạ hầu đình bắt gặp tiến phi lộ vẻ lo âu tiến phi hiểu rõ trường cấp lực hành bỏ đi được lợi nhiều nhất và ngay lập tức chính là hung nô bang Tiết bang yếu đi là tất nhiên tiết bang không có trường cấp lực hành chẳng còn là gì hung nô bang tất sẽ có hách liên bột bột thân tới chủ trì Ngươi suy thì ta thịnh, chuyện hung nô bang lớn mạnh không phạm gì vào cấm điều và hạn chế của biên hoang tập, nếu thôn tính thành công với bang, khi đó thực lực đủ sức kháng cự các đại bang còn lại, thậm chí cũng có thể vượt quá. Kỳ thiên thiên thất vọng nói. Như vậy há chẳng phải không có cách nào kiểm chứng có phải do hoa yêu gây án hay không à? Tiến phi ngầm thở dài, vừa bước xuống ngựa, đang tính tới giúp kỳ thiên thiên xuống ngựa, cơ biệt nhanh hơn một bước đã nắm lấy cương giữ ngựa của kỳ thiên thiên lại, mời nàng xuống ngựa. Sa Đình nói. chúng ta mượn tạm đại đường của Yết bang tiếp tục bàn luận được không chắc cùng sinh nói một tiếng đồng ý quay về phía kỳ thiên thiên rất phong độ mời thiên thiên tiểu thư rời góp tới đại đường Yết bang lưu dụ nhìn hách liên một bột người này nét mặt vẫn trơ trơ không biểu tình nhưng lưu dụ có thể khẳng định gã đang ngấm ngầm cao hứng mọi người nối đuôi nhau tiến vào chủ xanh Yết bang đồ phụng tam từ sau bình phong đi ra đưa mắt nhìn lập tức qua đôi mắt đẹp nhận ra biên hoàng công tử trước mắt và đại hán dâu sồn quấy rối thích khách quán lúc khai trương là một y đã quen nhìn các nhân vật siêu trác cũng không khỏi thẩm khen phong lưu tuấn tú bình sinh ý, ý thấy người này y phục nho sĩ thiết kế đặc biệt ao s cờ ổ cao vải mềm xám lại còn quấn thêm khăn tơ hồng quanh cổ hết sức ôn nhu văn nhã nam nhân trông thấy còn động tâm nói gì đến nữ nhi thích vẻ phong lưu biên hoang công tử tống mạnh tề thấy đồ phụng tam ra đón lập tức đứng dậy thi lễ nói tống mạnh tề bái kiến đồ lão bản đồ phụng tam hơi bực dọc nói tống minh không cần đa lễ mời ngồi Hai người ngồi xuống đối diện, bốn mắt gặp nhau, hai luồng nhãn quang sắc bén lập tức giao đấu kịch liệt, tuyệt không tương lượng. Tống Mạnh tề cười nói. Đồ lao bản quả có chân tài thực học, công lực thâm hậu, bội phục bội phủ. Đồ phụng tam biết ý vở khen nhưng ngầm chế rêu mình trước đó xuất thủ gió xét, y là người âm trầm đâu dễ động khí, nhạt giọng nói. Tống Hinh có thể chịu được một chiêu của ta, đương nhiên không phải hạng vô danh, nhưng đổ mộ cha xét khắp lượt vẫn không nghĩ ra từ đâu hiện ra một nhân vật như Tống Hinh tống minh có thể chỉ điểm một chút được không nói xong bất giác mục quang hướng vào cái túi da dê nặng trịch đặt trên bàn nếu không phải là chứa đầy đá cục hẳn là vàng bạc trâu đáo tối thông dụng ở biên hoang tập tống mạnh tề hoan hỉ đáp ta vẫn chỉ là mượn câu nói cũ anh hùng không hỏi xuất xứ đối với biên hoang tập đây còn là pháp quy cơ bản sự thực ta chỉ là hạng vô danh vừa xuất giang hồ nếu muốn nói đành phải kể chuyện ra nghiêm từ mẫu é làm đồ lao bản mất hứng thú đô phụng tam cười ha, ha. Tống Minh sao có thể là hạng vô danh? Chỉ cần quý thuộc hạ đã đủ bình phân thu sắc với kinh lôi. Nếu ta không lầm, quý thuộc hạ chính là giả đạo thiên lý nhan bá đại đạo hữu danh ở bà thuộc đúng không? Tống Mạnh tề mỉm cười. Thì ra đồ lão bản thích siêu tra lý lịch như thế. Nhan bá trước kia có ngón gì tại hạ không rõ. Từ khi bị hiệt hắn đến nay, nhan bá đã là tùy bột của ta. Nói chuyện này thế là đủ. Chúng ta bàn vào chính đề được không? Đồ Phụng Tam Thẩm kinh hãi. Nhan bá hoành hành ba thuộc ai danh lừng lẫy? nếu theo lời tống mạnh tề lại là ra buộc nhà hắn từ lâu vậy thì ra thế tống mạnh tề ở bà thục đương nhiên vô cùng hiến hách vì sao mình chưa bao giờ nghe thấy ở bà thục có thế gia hùng mạnh nào mang họ tống ý nghĩa điểm đạm nói xin tống huynh chỉ điểm tống mạnh tề khiêm tốn không dám không dám lần này ta đến là chân tâm thành ý thỉnh đổ lão bản thầy ta giết một người tiếp đó đập tay lên cái túi da dê trên bàn làm phát ra những tiếng xoan xoảng hạ giọng thần bí nói Đây là 200 lạng vàng, xong việc sẽ là của đồ lão bản. Đồ phụng tam mất nghẹn đây chính là số tiền y đã dùng để mua cửa hiệu này, hiện tại đối phương cũng dùng nó để thỉnh y làm việc, quả là đây tư vị gây chuyện khiêu khích. liền nén giận nói, đây là một món tiền lớn, đủ để người thường tiêu pha thoải mái nhiều năm. Bất quá thích khách quán cũng có quy củ của thích khách quán, không phải cứ có tiền là có thể khiến bọn ta xuất lực vì công tử. Y thì hãy luyện giang hồ, mà đến tận lúc này vẫn không hiểu do gốc gác tống mạnh tề. vì vậy lời nói rất tuyển chuyển khách khí tống mạnh tề thản nhiên nói đúng vậy đầu tiên là xem người này có đáng giết không về phương diện này xin đồ lão bản đừng lo đối với đồ lão bản mà nói người này còn tội đáng và tử vì hắn muốn đóng cửa thích khách quán ở biên hoang tập ngăn cản người khác làm sinh ý là không thể được bức người đóng cửa lại càng phạm ý trời vì vậy người ta muốn giết hoàn toàn phù hợp với điều kiện của thích khách quán trừ phi giờ giờ ồ lão bản còn có điều kiện khác ví dụ như đối phương quá ư khó đối phó đồ lao bản nhận không nổi cũng không dám gặp như vậy đấy Ha! con người ta thật quá thẳng thắn chả trách cha thường nhiếc mắng ta hay quá lạm dụng chấm tính như đồ phụng tam mà còn thấy không chịu nổi tên láo xược này rõ ràng muốn chửi chó mắng mèo trách mắng mình cưỡng ép lúa gian hàng vải bước người khác kết thúc sự nghiệp đồ phụng tam hai mắt rực sắc cơ tuy nhiên lại nhìn người trước mặt dàn từng tiếng thời gian của ta rất quý nếu ngươi không lập tức nói ra ý định chân chính thứ cho đồ mộ không thể bồi tiếp được nữa Tống Mạnh Tề lắc đầu, ta không hề có ý gì khác. Thực sự đây là mang trọng kim thỉnh đồ lão bản giúp ta mổ thịt một người. Đồ Phụng Tam trầm giọng, giết hay? Tống Mạnh Tề vụt hiện thần quang, hơi hợt nói, người mà ta muốn thỉnh đồ lão bản giết dùm chính là bản thân tiểu đệ. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên, thỉnh ta giết ngươi? Tống Mạnh Tề ung dung mỉm cười, đúng như thế, vàng ta sẽ để lại đây, đương nhiên không phải là lập tức động thủ, mà phải chờ ta đàng hoàng rời khỏi quý quán, trong vòng 3 ngày động thủ. Nếu trong ba ngày giết được ta, số vàng này đương nhiên là của ngươi. vì nếu ta đã chết tôi rồi, làm gì còn ai tới đòi ngươi nữa. Ba ngày này ta sẽ không rời khỏi biên hoang tập nửa bước, sẽ đi khắp nơi vui vẻ hưởng thụ. Bất quá nếu đồ lão bản không làm gì được ta, chẳng những phải mang vàng trả lại, mà còn phải giao cả thích khách quán cho ta. Nói trắng ra, bất cứ khi nào ngươi muốn làm gì cũng không được tự ý, mà phải coi xem ta muốn gì. Sắc cơ trong mắt đồ phụng tam càng thịnh, ánh mắt lóe lên, bàn tay đặt lên chuôi kiếm. Chương 94, Đại kế trừ yêu. Hội nghị tạm thời chiếm lĩnh tổng đàn Yết bang, võ sĩ các bang chặn hết lối vào ra, ngoài ra còn bố trí canh gác ở các nhà bên cạnh, một số võ sĩ Yết bang còn ở lại trong chủ sành cũng bị mời ra ngoài. Đại đường của Yết bang hai bên treo đầy chiến giáp vũ trụ, cùng một ít cung tên vũ khí các loại, rõ ràng Yết bang ngoài chủ hển buôn bán lớn đồ ra, còn sản xuất khôi giáp. Bất quá với sự ra đi của trường cấp lực hành, Yết bang đã trở thành một tiểu bang hội không đáng kể. sinh ý trong tay sẽ bị thế lực khác đoạt mất. Mọi người lần lượt ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn đặt giữa phòng. Kỳ Thiên Thiên ngồi giữa Yến Phi và Mộ Dung Chiến, đôi mắt buồn rầu, rõ ràng là đang ưu tư vì sự việc phát triển như vừa rồi. Tuy nhiên thần thái tuyệt đại phong hoa của nàng khiến mọi người dù đang trong nghịch cảnh vẫn tràn đầy hy vọng và đấu trí. Chắc cùng sinh nói: thật kỳ quái, Trường cấp Lao đại xưa nay rất trọng lời hứa, đã đáp ứng với ta tham gia hội nghị Đông Dương thế nào lại bỏ đi? Mộ Dung Chiến thở dài. Đã mang hải cốt nữ nhi hỏa thiêu thì đến với không đến khác gì nhau. Cặp mắt diễm lệ của kỳ thiên thiên hướng về phía phương hồng đồ, dịu dàng nói. Phương Tổng Tuần là người đủ tư cách và nhiều kinh nghiệm nhất trong việc truy tìm hoa yêu. Hiện giờ lao đại các bang hội đều ngồi đây, chỉ cần có kế hoạch cụ thể, mọi người nhất định sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Phía chính xương nói. Phí mô đề nghị tám bên chính thức tham gia hội nghị mỗi bên cử ra ba vị cao thủ tháng nhất, chia ra ba tổ, mỗi ngày 12 canh giờ luân phiên bảo hộ Phương Tổng Tuần mà mỗi đêm lại ở một địa phương khác nhau, không để Hoa Yêu có cơ hội. Mọi người đều gật đầu, biện pháp này có thể làm Phương Hồng đồ an tâm và bảo đảm an toàn cho gã, lại còn khiến các thế lực tham gia biết rõ tình hình đối phó với Hoa Yêu tiến triển đến đâu. Hồng Tử Xuân nói, tốt nhất là chúng ta chọn ra một đội trừ yêu, có thể tập hợp và xuất kích trong thời gian ngắn nhất, một khi phát hiện tung tích Hoa Yêu, lập tức toàn lực xuất thủ giết hắn. Những người ngồi đó toàn là kẻ giang hồ dày dạn kinh nghiệm, Không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ cũng đủ đưa ra những biện pháp hệ hiệu. Hạ Hầu Đình tiếp lời. Ta đồng ý với đề xuất lúc trước của Yến Phi, dán phải có đầu mới được, trong việc đối phó với Hoa Yêu, chúng ta cần chọn ra một người lãnh đạo để tổ chức và vận dụng linh hoạt các lực lượng. Nói rồi nhìn Yến Phi. Trong bụng Yến Huynh hẳn phải có chủ kiến rồi, sao không nói ra để mọi người cùng tham gia. Ánh mắt mọi người bất giác tập trung vào kỳ thiên thiên, bởi vì chỉ có nàng là người mà ở đây ai cũng vui lòng tuân lệnh. Ít nhất là lúc Yến Phi đưa ra kiến nghị thì tình huống là như thế. Yến Phi thì ngầm bồi rối, nguyên do khi chàng đưa ra ý tưởng này đã nghĩ đến Lưu Dụ, gã là một trinh sát ưu tú của Bắc Phủ Binh, rất tinh thông thuật tìm kiếm điều tra, lần theo dấu vết, nhu lược hơn người, lại giỏi binh pháp, rất thích hợp vai trò cầm đầu lần này. Nhưng đêm nay Lưu Dụ phải động thân trở lại Quảng Lăng, không thể đảm đương trách nhiệm này được. Kỳ Thiên Thiên giận dỗi nói, vì sao ai cũng nhìn ta chứ, người thích hợp nhất ngồi bên đó mà. ngọc thủ từ trong tay háo thò ra ngón tay nón nà trỏ thẳng vào phương hồng đồ phương hồng đồ lập tức lại trở nên hoảng hốt lắp bắp nói thôi sao được Trúc lão đại hân hoan nói pháp nhãn thiên thiên tiểu thư không sai ngoài phương lão tổng gia không còn ai thích hợp hơn cơ biệt gật đầu phương tổng tuần làm là tốt hơn hết đã vì mình lại vì mọi người bọn ta sẽ dùng thế trận mạnh nhất để phối hợp ngươi nếu như thế mà vẫn không thể diệt yêu trừ ma thì thiên hạ sợ chẳng ai làm gì được hắn nữa chắc cùng sinh hoan hỉ mấy khi chúng ta đoàn kết nhất trí thế này đây là chuyện chưa từng thấy ở biên hoang tập hồng tử xuân ngựa cười ai không dám hợp tác nào hoa yêu liên tiếp hai lần gây án biên hoang tập lòng người bàng hoàng nếu để hắn tiếp tục càng rỡ dân chúng sẽ ùn ùn bỏ đi ngựa muốn đến cũng chẳng dám đến đừng có coi thường ảnh hưởng phá hoại của hoa yêu hắn có thể biến biên hoang tập đang hưng vượng thành một thị trấn tăng ma đến lúc đó cả lũ chúng ta chỉ còn uống gió tây bắc cơ biệt thở dài Ta có cảm giác rất bất tưởng, nếu như hoa yêu phạm án ở thánh địa dạ hoa tử của chúng ta, không biết sẽ có ảnh hưởng gì. Mọi người im bặt, nếu chuyện này xảy ra, chẳng những sẽ là sự khiêu chiến lớn nhất đối với biên hoang tập, mà còn là một sự rẻ rúng môi nhỏ, làm cho dạ hoa tử vĩnh viễn không xóa được vết như này, biến khu vực thần thánh của biên hoang tập thành ra một nơi hoang loạn. Dầm! Mộ Dung Chiến Vũ Bản, hung quang ngập mắt, nói Phương Tổng Tuần Giờ đã thực sự là lao đại của đội trừ yêu rồi. Xin nói với chúng ta xem bước tiếp theo phải làm gì. Phương Hồng Đồ biết không thể từ chối được, liền hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, ánh mắt lấp lánh tự tin quét khắp lượt mọi người nói. Trước hết phải bảo mật, bất kỳ kế hoạch hay hành động gì, chỉ giới hạn trong số người ngồi đây biết thôi, bởi vì ngoài chúng ta ra, ai cũng có thể là Hoa Yêu. Mọi người lại lần nữa nhận thấy năng lực đảm trách tổng tuần bộ bảy tỉnh của gã, đúng là như vậy, vì lúc Hoa Yêu phạm án lần thứ hai, những người ngồi đây đều có mặt tham gia hội nghị, đương nhiên không thể hoài nghi. Phương Hồng Đồ tiếp tục. Thành viên của đội chứa yêu đội chính là những người đang ngồi bên bàn này. Nếu theo thói quen cũ thì Hoa Yêu rất hiếm khi trong quang thời gian ngắn liên tục gây án. Nếu đã như vậy, coi như hắn sẽ tạm thời ngưng tay một buổi. Nhưng giả thiết hắn trong vòng 3 ngày lại phạm án, có lẽ có thể gián tiếp chứng thực kẻ giết nữ nhi của trường cấp Lao Đại là một người khác. Còn vụ án xe ngựa khẳng định là do Hoa Yêu gây nên. Trúc Lão Đại nói. Theo kinh nghiệm của Phương Tổng Tuần, trước đây quang thời gian tối thiểu mà Hoa Yêu tác án lần sau là bao ngày? phương hồng đồ nói khi gây án ở trường an ba năm trước trong vòng 3 tháng hắn gây ra 7 vụ trong đó hai vụ gần nhau nhất chỉ cách hai ngày nhưng cũng chỉ có một lần ngoài ra thường cách nhau nhiều ngày cơ biệt kinh hai nói thế ra có chuyện này ư vì sao ta không nghe nói phương hồng đồ trầm giọng vì rằng đại vương cố tình dìm chuyện này đi không để tiết lộ phong thanh tránh cho dân chúng hoảng sợ tôi cũng vì chuyện này được triệu về trường an phụng chỉ thành lập đội bắt yêu Không tiếc nhân lực vật lực đi khắp chân trời góc biển chóc nã hoa yêu mang về quy án. Mộ dung chiến gật đầu. Phương Tổng Tuân nói không sai, ta từng nghe tộc nhân nói chuyện này, chỉ là khi đó không để ý. Tộc nhân của hắn chính là mộ dung vĩnh, bọn họ nhiều năm coi việc cho Phù Kiên ở Trường An, đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Chúng nhân nghe vậy đều lo lắng, khi đó Phù Kiên như mặt trời giữa ngọ thủ hạ cao thủ như mây, lại có vị siêu cấp thần bộ Phương Hồng đồ trong tay, vậy mà đến cả chéo áo của hoa yêu cũng không đụng vào được. thế mới biết hoa yêu thật có tài lẩn tránh ánh mắt lạnh leo tàn khốc của hách liên bột bột nhìn phương hồng đồ chậm rãi nói phương tổng tuần có thể cho chúng ta chứng kiến khiếu giác linh diệu của ông không lúc này không còn ai nghi ngờ thân phận phương hồng đồ cảm thấy hách liên bột bột hơi đa sự nhưng lão giang hồ vẫn là lao giang hồ cái đó gọi là cẩn tắc vô áy náy hơn nữa cũng muốn coi xem có phải phương hồng đồ đã thổi phồng hay không vì vậy không một ai phản đối phương hồng đồ đã sớm chuẩn bị chậm rãi đứng dậy Chắp tay sau lưng đi một vòng xung quanh mọi người, nói Bây giờ tôi sẽ ra ngoài cửa, chỉ cần mấy vị tới góc phòng đứng đó một chút, tôi có thể biết vị đó là ai. Lại khẽ thở dài rồi mới đi ra ngoài. Cơ biệt ngạc nhiên. Phương Tổng Tuần vì sao đống nhiên thở dài. Phương Hồng Đồ dừng lại, hơi lung túng. Nói ra thật xấu hổ, thiên thiên tiểu thư có hơi thở quyến rũ chưa từng thấy, bất giác tự thẹn mình xấu xa, chứ không có lý do gì khác, xin thiên thiên tiểu thư chớ trách. Kỳ thiên thiên hai má đỏ như dáng chiều, a lên một tiếng, thần thái cực kỳ quyến rũ, thấy vậy ai nấy đều thiếu điều hồn tiêu phách lạc. Tham dự ai cũng là cao thủ, khíu giác linh mẫn hơn người thường, đều cảm nhận được mùi hương thanh tân của nàng, vì vậy có thể hình dung lỗ mũi phương hồng đồ linh mẫn như loài chó, cảm nhận đương nhiên sâu xa hơn người khác. Chính như phương hồng đồ đã thẳng thắn trình bày, gã tự vẫn không đủ tư cách theo đuổi kỳ thiên thiên, vì thế mới sinh ra cảm giác tự ti, mất mát và buồn dầu. Lưu dụ nhìn theo bóng dáng phương hồng đồ mất hút bên ngoài, bất giác liếc nhìn Yến Phi, gã và Yến Phi đều trầm mặc hơn người khác, tự mình biết việc mình, gã đêm nay sẽ ly khai biên hoang tập nên cũng không muốn nói nhiều, trái lại sự trầm mặc của Yến Phi lại tựa như không có đạo lý. Một cách ngấm ngầm, gã cảm giác trong lòng Yến Phi đang nghĩ đến sự khác biệt và sự khác biệt có thể có với người ngồi đó. Bắc Kinh lôi đang xem lại số tiền vàng biên hoang công tử để lại, đưa vào miệng cắn thử nói, tiểu tử này giàu có phi thường. Ông Kỳ cũng cầm một đĩnh vàng lên xem xét, nói Toàn bộ đều là vàng của quan gia kiến khang kinh doanh, đều có tiêu ký rõ ràng. Bắc Kinh lôi quay sang Đồ Phụng Tam nay giờ vẫn im lặng. Lão đại vì sao không giữ ý lại, é đêm dài nhiều ngộng đường xa tốn sức. Ông Kỳ cũng nghi hoặc nhìn Đồ Phụng Tam, với tác phong hành sự của ý, ý Nếu có người dám công nhiên treo vào, đâu dễ yên lành bỏ đi. Đồ Phụng Tam đã có chủ kiến, vẻ mặt tàn khốc, cười lạnh, từ từ nói. Đây là biên hoang tập. không phải là kinh châu chúng ta hiện tại chưa đứng vững các bước kế hoạch triển khai chưa xong có câu người đến không lành người lành không đến tống mạnh tề dám quay lại gây hấn với ta bể ngoài tỏ ra có chỗ dựa vững chắc nếu không phải là có thực lực thì là kẻ điên các ngươi nghĩ y có điên không âm kỳ lắc đầu y đương nhiên không điên trái lại còn là nhân vật đệ nhất lưu trí dung song toàn giả như chúng ta trong vòng 3 ngày không đoạt được mạng y tất không còn mặt mũi nào ở lại biên hoang tập nữa đồ phụng tam ung dung nói ta ngày càng cảm thấy hứng thú lăn lộn phấn đấu ở biên hoang tập người này hôm ta khai trường trước mặt dân chúng bỡn cợt chúng ta đoạt trước tiếng tăm khiến cho cả biên hoang tập đều biết chúng là tử địch của ta hiện tại lại công nhiên tuyên chiến với chúng ta chắc y sẽ loan truyền tin tức này khắp toàn tập đẩy ta vào thế không giết y không được bác kinh lôi hùng hổ tôi vẫn chưa minh bạch lão đại ngại ngùng gì mà không lập tức động thủ giải quyết xong luôn mọi chuyện rắc rối lại còn để y bỏ đi đồ phụng ta mỉm cười kinh lôi vẫn cứ hay nóng nảy như thế Ở Kinh Châu đương nhiên không vấn đề gì, nhưng hiện giờ ta đang ở biên hoang tập, là nơi nguy hiểm nhất trên thế gian, bước lầm một bước lập tức có thể đại họa đổ xuống đầu. Tống mạnh tề đâu phải đơn thân tác chiến, ít nhất cũng có nhan bá trợ trận, còn kẻ nào chống lưng cho ý, ý ta còn phải điều tra thêm. Bác Kinh Lôi vẫn không ngôi giận, mắt rực hung quang nói. Chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị chơi một cú thanh bành khói lửa sao? Nhân mã của ta có hơn một nửa đã tiềm nhập biên hoang tập, chỉ cần tín hiệu phát ra lờ có thể lật tung cả biên hoang tập hà huống chỉ là một tên biên hoang công tử còn con ấy chúng ta căn bản không cần để ý y ba đầu sáu tay gì hết kẻ nào chống đối ta kẻ ấy chỉ có gặp thai họa âm kỳ lắc đầu nói thực ra chúng ta không nên tuất kiếm dương cung ngay lúc này tôi vừa nhận được tin hoa yêu đêm qua sát hại con gái trường cấp lực hành lại tiếp tục gây án lần hai mà lần này là lần đầu tiên phạm án giữa ban ngày các đại thế lực ở biên hoang tập đã kết lại thành một khối nếu chúng ta có ý đồ dùng vũ lực khống chế biên hoang tập sẽ gây nên phản cảm từ cả biên hoang tập hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi đô phụng tam gật đầu nói nếu chỉ cần vũ lực mà đã đủ đạt mục đích chẳng thà để huyền soái phái đến một đạo tinh binh đánh một trận kịch liệt hiển nhiên là như thế không được chỉ giúp cho tạ huyền mượn danh đạo lý kéo đến hỏi tội chúng ta vì thế chúng ta không thể vì một cá nhân mà loạn bước chân tống mạnh tề dở thủ đoạn chúng ta cứ phụng bồi y để người người đều hiểu đô phụng tam ta không hề nuốt lời thích khách quán sẽ y theo quy củ biên hoang tập hành sự âm kỳ trầm ngâm nói thật kỳ quái vì sao đến tận bây giờ trúc thiên vân vẫn không hề có động tính gì đô phụng tam nhạt giọng nói chuyện kỳ quái đã thấy nhiều rồi y chịu mang gỗ trả lại cho Yến phi hoàn toàn không giống tác phong xưa nay mượn chuyện hoa yêu thủ tiêu địa tô bắt buộc lại càng cao minh ngoài suy đoán của mọi người nhẹ nhàng thoát khỏi tình trạng bị tất cả mọi người chia mũi nhọn vào ta có cảm giác biên hoang công tử tống mạnh tề và trúc thiên vân có mối quan hệ gì đó tên họ tống mang hai trăm Lạng vàng mua tính mạng mình cũng là một cạm bẫy giống như đơn hàng của Thác Bạch Nghi mà lại còn cao minh hơn, không dễ gì hóa giải. Rồi lại hân hoan nói, chính như thế, ta lại càng cảm thấy kích thích hứng thú hơn với biên hoang tập. Nói đến đây, chợt trong đầu xuất hiện tư dung tuyệt thế của Kỷ Thiên Thiên. Trong cuộc đời toàn là tranh đấu chém giết lẫn nhau, y chưa từng động tâm vì bất kỳ nữ nhân nào, Kỷ Thiên Thiên là ngoại lệ duy nhất. Cho dù chinh phục cả thiên hạ, nếu thiếu di mỹ nữ như thế, gì thì gì cũng là một nỗi di hận. bất giác ngấm ngầm thở dài âm kỳ đồng ý đúng bọn ta tuyệt không thể vì một sự kiện đột xuất nào để loạn bước chân đối phó hán bang là cần nhất coi ra giang hải lưu không dám công nhiên đối kháng với huyền soái chỉ có thể ngồi nhìn chúng ta tiếp thu cơ nghiệp hán bang đô phụng tam thu liễm tâm tình trầm giọng nói công khai đến không được thì phải âm thầm đến vì vậy tống mạnh tề rất nhiều khả năng là người của giang hải lưu biên hoang tập trận đầu ra quân không dễ an thua bọn ta đành bí mật bố trí đến lúc thích hợp sẽ cho địch nhân một đòn chí mạng tống mạnh tê muốn đánh lạc sự chú ý của bọn ta bọn ta còn làm hơn điều y mớn. ba ngày Ha! ba ngày làm được nhiều chuyện lắm bao gồm cả đoạt cái mạng chó của trúc thiên vân chúng ta không thể cải biến mục tiêu đã định của thích khách quán mà thích khách quán sẽ mang lại nhiều thuận tiện nhất cho bọn ta cho phép chúng ta xuất sư hữu danh trúc thiên vân dám dùng xích sắt ngăn sông đấy là chứng cơ không thể chối cái phá họa quy củ biên hoang tập gieo gió át gặp bão y có chết đi Ngoài hán bang ra chắc không ai nhỏ một rõ. Tên nước mắt. Minh Bạch chưa, Phương Hồng Đồ đi quanh bốn góc hít người một hồi, quay về châu ngồi, trong sự chờ đợi của mọi người, nói luôn. Chắc chủ quán tới góc Đông Nam, Tây Nam có mùi vị của hồng lão và cơ lão, nhưng khí vị cơ lão nhạt hơn, chứng tỏ lưu lại ở đó thời gian ngắn hơn. Hai góc còn lại không có mùi vị gì lưu lại. Chúng nhân nghe vậy không tin cũng phải tin, khíu giác thần kỳ như vậy, đem mọi chuyên nói ra cứ như chính mắt nhìn thấy. thực sự không ai tưởng tượng được. kỳ thiên thiên khen ngợi, phương tổng tuần đúng là kỳ nhân, hạ hầu đình thở dài, chẳng trách hoa yêu không giết được phương tổng tuần không an tâm. ánh mắt phương hồng đồ thoáng hiện thần sắc bi phẫn kỳ dị, túi đầu tựa hồ đang giấu đi một ý nghĩ gì không thể nói ra được. mọi người không ai để ý, trở thành mục tiêu truy sát của hoa yêu, đương nhiên không phải chuyện tốt lành gì. chỉ riêng yến phi trong lòng xúc động, sự thực đối với phương hồng đồ chàng luôn có cảm giác kỳ quái, sự tình không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài. đặc biệt cổ quái là phương hồng đổ tựa hồ không ngừng băn khoăn giữa chuyện bất chấp tất cả hay co vòi rút lui càng làm cho sự tình thêm thần bí chắc cùng sinh tổng kết chúng ta đã chứng kiến bản lĩnh của phương tổng tuần để ông ấy lĩnh trách nhiệm chủ soái đội trừ yêu không còn dị nghị gì chúng ta bây giờ cần theo thông lệ để các thành viên hội nghị giơ tay quyết định không mộ dung chiến cười thiên thiên tiểu thư nói ai dám không đồng ý nào phản đối giơ tay kỳ thiên thiên giận dỗi mọi người không quen chuyện được đề cử như thế sao hay là cứ tiến hành như cũ đi. Trúc Thiên Vân hoan hỉ nói, đích xác không có ai phản đối, trong tình hình hiện tại không thể có người nào thích hợp hơn, sự việc cứ thế quyết định chứ. Y quét mục quăng một vòng coi mọi người gật đầu, rồi ngừng lại nhìn Chắc Cuồng Sinh. Chắc Cuồng Sinh vỗ tay nói, coi như quyết định như vậy, Phương Tổng Tuần có chỉ thị gì. Phương Hồng đổ lại xuất hiện thần sắc bàng hoàng, nhưng khi ngước lên gặp ánh mắt chờ đợi của Kỳ Thiên Thiên, lập tức nhãn thần biến thành kiên định bất dịch, nói. Tác phong xưa nay của Hoa Yêu là chuyên nhằm hạ thủ các mỹ nữ nổi danh của địa phương khiến người ta càng thêm căm hận. Kỳ Thiên Thiên nói. Phương Tổng Tuần không càn cố kỵ gì hết, cũng không phải lo Thiên Thiên cảm thấy thế nào, có điều gì cần nói xin cứ nói. Phương Hồng Đồ nói. Một khi chúng ta quyết định chọn mục tiêu là Hoa Yêu, phạm vi hành động có thể thu hẹp rất nhiều. Trước tiên tôi cần một người biết rất rõ biên hoang tập, sau khi triệt nằm được tình hình biên hoang tập, mới định ra được hành động chi tiết. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Yến Phi. Yến Phi gợi cười. Ta sẽ giới thiệu Phương Tổng Tuần làm quen với Cao Ngạn. Chắc cùng sinh hân hoan nói. Đúng là không ai thích hợp hơn tiểu tử Cao Ngạn này. Cơ biệt cười nói. Đừng quên còn có kẻ thương hoa tiếc ngọc là mô đây, để ta và Cao Ngạn liên thủ, đương nhiên sẽ không bỏ sót bất kỳ nữ nhân đủ tư cách nào. Mộ Dung Chiến nói. Trước khi quyết định kế hoạch trừ yêu, đầu tiên chúng ta hãy tìm cách bảo vệ Phương Tổng Tuần, nhưng lại không được gây sự chú ý với người khác. Hồng Tử Xuân nói. Ta có một đề nghị hay hơn, trong số người của ta có cao thủ về dịch dùng, chỉ cần cải trang một lần cho Phương Tổng Tuần, chắc chắn Hoa Yêu không nhận ra khắc tinh của hắn. Ngoài ra lại phái người bảo hộ sát sao, như vậy mới vạn vô nhất thất. Chắc cùng Sinh vui mừng. Đây chính là hợp mưu hợp lực, ngày tàn của Hoa Yêu hẳn không còn xa nữa. Tạm thời hay giao Phương Tổng Tuần cho Hồng Lão bản bảo hộ, mọi chuyện xong rồi lại đưa Phương Tổng Tuần tới Doanh Địa Yến Công Tử. Hành động chứ yêu giờ phút này chính thức triển khai, ai dám phá hoại quy củ của chúng ta? Kẻ đó át phải trả giá rất đắt, không ai là ngoại lệ. Chương 95, Thiên Sư Tôn Ân Kỳ Thiên Thiên kinh ngạc nói Dưới lều vải là cái gì thế? Tiến Phi giống như Kỳ Thiên Thiên cũng chẳng biết đầu cua thay nhau gì, ngơ ngác nhìn tấm vải màu xám trùm lên đồ vật gì to thủ lụ như một tòa núi nhỏ đặt bên ngoài căn lều chính của Kỳ Thiên Thiên. Lưu dụ nhớ ra bảng nghĩa từng nói với gã trước tiên sẽ là một bộ bàn ghế để tần hoài tài nữ ngồi ngắm việc tu sửa đệ nhất lâu. Vẫn khó tin trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà bàng nghĩa có thể làm xong, cảm thấy hết sức thích thú cười nói. Đến khi đệ nhất lâu mọc lên ở biên hoang tập, những thư ở dưới cái lều vải này sẽ được chuyển đến chỗ ngồi của biên hoang đệ nhất kiếm. Bàng lao bản cũng không cần phải chế thêm một bộ khác làm gì, vì rằng một chiếc bàn là đủ để hai người ngồi. Kỳ thiên thiên nói huyên thuyên. Đối với tôi dưới tấm vải này ẩn nó linh hồn của đệ nhất lâu, ngày ấy nghe nói có người mỗi ngày ngồi trên lầu ngắm nhìn phố phường sống những ngày phong túng. thiên thiên hâm mộ không biết bao nhiêu mà kể sau này khi yến công tử ra ngoài tuần thú quốc thổ của mình người ta có thể ngồi đó ôn lại giấc ngộng biên hoang xưa của mình thẳng thắn mà nói tự vấn lương tâm yến phi đích sắc có cảm giác đang mơ màng như trong ngộng Kỳ thiên thiên không những co cá tính lại còn tự chủ khắc thưởng biết đủ cách bùa bỡn khiến chàng thiếu điều mê đắm điều duy nhất khiến chàng vào thời khắc chìm ngập trong biển tình này mà vẫn bảo trì được chút sáng suốt chính là nỗi sợ yêu đương ái tình càng sâu đậm đau khổ càng nhiều Tiến Phi mỉm cười. Hay cho câu ngồi lầu xem phố tháng ngày phong túng. Tiểu thư cứ thử ngồi đi rồi sẽ biết, khi có lòng ngội lạnh như cho tàn, mới hay chuyện này thật là ngốc điếc. Cao ngạn vinh váo đứng bên cạnh bảng nghĩa ôm bụng cười. Tiến Phi ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận mình ngu ngốc rồi chứ. Còn bà nó, kẻ duy nhất ở biên hoang tập cả năm nhịn khổ nhịn sở không bước nửa bước vào dạ hoa tử, không ngốc thì còn gì. Vùng cho ta còn cho ngươi là người đàng hoàng, cuối cùng cũng tỉnh nộ ra rồi chứ. khi thiên thiên lộ vẻ nghịch ngợm bướng bình làm bộ giận dữ nói như thế đâu có được nhất thiết như cũ yến phi của biên hoang tập sao không an phận thủ thường ngoan ngoan tỏa trấn trên sân thượng đệ nhất lâu lại bắt trước loài khỉ chạy loang quang khắp biên hoang tập ngồi lâu uống rượu là công tác hàng ngày của huynh, không được lười biếng bàng nghĩa cười gập cả người hồn hển nói yến phi ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay nói rồi vươn tay kéo tấm vải trùm một bộ bàn tròn ghế vương làm bằng gỗ sồi hiện ra vững trai kiên cố chỉ có mặt bàn và chỗ ngồi trên ghế được làm kỹ còn thì chân bàn chân ghế vẫn nguyên dạng thô giáp không sơn phết gì hết vẻ thô sơ nguyên thuệ hòa quyện với nét tinh tế đẹp đẽ mang lại một phong vị thật đặc biệt tiểu thi vui mừng hớn hở kéo ghế ra xoay về hướng công trường tu sửa đệ nhất lâu phấn khởi nói bàng lão bản có nghề lắm tiểu thư mau lại ngồi thử cao ngạn đế thêm một câu bảo đảm sẽ không nga đâu bàng nghĩa lồ bầu người cút đi kỷ thiên, thiên đã tựa như hồ điệp thấy hoa thơm Cả người bay vọt lên tà tà đáp xuống ghế, vui mừng nói: "Thật tuyệt vời. Các vị làm gì mà còn chưa ngồi vào đi?" Tiến Phi cảm thấy nhẹ nhõm, Kỷ Thiên Thiên khiến ai nấy đều đổi khác, biến một chuyện bình thường thành chuyện rất thú vị. Bàng Nghĩa ra sức làm để Kỷ Thiên Thiên dễ chịu, trước tiên chính ý cũng thoải mái, nếu không làm sao mà khoái lạc thế được. Cao Ngạn Điệu bộ khoa trương sông đến tranh châu ngồi bên cạnh Kỷ Thiên Thiên, khiến cả bọn cười ầm ĩ. Bàng Nghĩa cũng kéo chiếc ghế bên cạnh Kỷ Thiên Thiên, cười nói: Tiểu Thi ngồi đi. Khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Thi lập tức vinh lên, khe nói: "Đấy là chỗ ngồi danh dự của yến công tử mà." Yến Phi lấy làm ngạc nhiên, lần đầu tiên nhận thấy bảng nghĩa rất ân cần với Tiểu Thi, đưa mắt nhìn Tiểu Thi, tươi cười nói: "Ta là kẻ lưu lãng biên hoang, làm gì có chỗ ngồi cố định." Tiểu Thi không cần khách khí, nói đoạn bước lên đặt một chiếc hướng về phía con đường phía đông, vui vẻ ngồi xuống chống khuỵu tay lên bàn, đập bàn nói: "Ông chủ mau mang rượu ra đây, không uống rượu còn ra thể thống gì nữa?" Lưu dụ cười to. Lão bảng phải thị hầu tiểu thi, tâm tình đâu ra mà lo trả nước cho ngươi, để tên gia đình này phụ trách việc ấy cho. Nói xong, không lý gì đến bảng nghĩa đang đỏ mặt, vẻ như muốn sông đến siết của mình, chạy đi lấy rượu. Kỳ thiên thiên nín cười nhìn ả tỷ nữ xinh đẹp của mình, thấy thị hai thai cũng đỏ dữ, nói nhỏ. Tiểu thi còn không ngồi xuống, ngươi muốn bảng lão bản đứng mãi hay sao? Cao ngạn lộ vẻ cổ quái, nhìn bảng nghĩa, lại nhìn tiểu thi, cũng phát hiện hai người có điểm khác lạ. Tiểu thi cúi đầu ngồi xuống, bàng nghĩa cũng ngồi xuống bên cao ngạ, tuy bị hắn lén đá cho một cước vẫn giả bộ là ngơ. Kỳ thiên thiên thở dài. Nếu không có hoa yêu hành hung tắc gác, biên hoang tập sẽ đẹp đẽ biết chừng nào. Tiến phi nói. Nếu chúng ta để hoa yêu phá hổ huyệt mở tình thì đúng à chúng kế của hắn rồi. Biên hoang tập càng loạn, hoa yêu càng có thể thừa cơ gây họa. Thiên thiên yên tâm, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày sẽ bắt hắn về quy án, để dân biên hoang có thể vui vẻ thưởng thức thiên thiên đàn ca. Đây là truy không thể trì hoãn được. Kỳ Thiên Thiên vui mừng nói: Có biên hoang đệ nhất kiếm bảo chứng, phen này Hoa yêu khó lòng thoát vòng pháp luật. Bàng nghĩa nói: Sợ nhất là hắn hoảng sợ lùi mất thì thật hỏng bét. Cao Ngạn cười nói: Đấy là vì ngươi hai mắt gà mờ nên mới nói thế. Hoa yêu mỗi lần tới địa phương, tất phải ở đó hai ba tháng làm mưa làm gió, thỏa mãn thu tính rồi mới chịu bỏ đi. xưa nay chưa từng sai khác. Tiểu Thi lập tức khiếp đảm, Hoa Dung thất sắc run rẩy nói. Thế thì biết làm thế nào? bàng nghĩa tựa hồ đã có phép trị cao ngạn, cười lạnh. Ngươi chớ có làm bộ trước mặt ta, nếu không ta sẽ trục xuất ngươi khỏi đệ nhất lâu, ngươi không chịu thì sẽ không có đùi dê nướng mà ăn. Tiểu thi không việc gì phải sợ, xưa nay Hiến Phi đã nói ra chưa bao giờ không làm được. Lúc này Lưu Dụ trở lại, một tay ôm một hũ tuyết giản hương, tay kia bỏ ly xếp đầy bản cười nói. Ai dám đắc tội với đại lão bản của đệ nhất lâu vậy, không sợ mất phúc cửa miệng ư? Hiến Phi chợt giật mình nói với cao ngạo. Ngươi có nghe nói tuần bộ bảy tỉnh phương hồng đồ bao giờ chưa? Cao ngạn gật đầu. Đương nhiên là có, Phù Kiên từng giao cho gã cầm đầu một toán cao thủ, đi khắp nơi chóc nã hoa yêu, sau đó bỗng nhiên mất tích, nghe đồn đã bị hoa yêu giết chết. Kỷ thiên thiên trừng mắt nhìn hắn. Chớ nói hồ đồ, gã đang sống sờ sờ ra đó, lại còn là thủ lĩnh đội trừ yêu, tất cả anh hùng hảo hán biên hoang tập đều nghe gã chỉ huy. Cao ngạn ngạc nhiên dừng lại. Tiểu thi cười nhẹ. Cao công tử đụng đầu vào tương rồi. Vậy mà còn nói hai mắt linh thông. tiến Phi đưa mắt nhìn lưu dụ đang rót rượu cho kỳ thiên thiên, cả hai đều ngầm kêu không hay. Với tính tình rụt rẻ của tiểu thi, không dễ gì nói cười với người ngoài. Hiện tại lại chịu nói đùa với Cao Ngạn, rõ ràng là có hảo cảm với hắn. Vấn đề là ở chỗ Cao Ngạn đã thay lòng đổi dạ bằng nghĩa thì lại sinh lòng yêu mến tiểu thi, hình thành quan hệ phức tạp. Bằng nghĩa vẫn cứ như thường, tiếp tục sắp chén cho mọi người. Cao Ngạn quá mất mặt, giọng không phục Không thể thế được. Một năm trở lại đây không nghe thấy bất cứ tin tức gì về thần bộ, phụ kiên không muốn vạch cáo cho người xem lưng, bèn giấu kín chuyện phương hồng đổ bị giết. Yến phi mặc nhiên không nói. Lưu dụ mang ghế đến ngồi bên Yến phi, bắt trước Yến phi ngồi nhìn về phía công trường xây dựng, gần 200 người dưới sự chỉ huy của đám Trịnh Hùng hăng hái ra sức, dọn dẹp mặt bằng, san lấp những chỗ lồi lõm. Mặt trời đầu mùa hạ sáng rực, trải nắng khắp biên hoang tập. Trên con đường phía đông người xe đi lại, đặc biệt là những người từ cửa Đông tiến vào bất giác đều dừng chân lại coi. kỳ thiên thiên hỏi đúng vấn đề lưu dụ đang muốn hỏi giọng em ái hiến lao đại trước lúc khai hội hôm nay vì sao lại trầm mặc ít nói thế Tiến phi điềm đạm nói biên hoang tập hiện giờ có hai hoa yêu phương hồng đồ cũng không phải là phương hồng đồ chân chính cao ngạn ngươi hay giúp ta lừa y một phen không cần ta bảo ngươi phải làm thế nào chứ mọi người đều ngạc nhiên đúng lúc này có người xuyên qua công trường chạy tới Tiến phi nhận ra chính là tiểu tử lúc trước tìm gặp cao ngạn ở cổ trung trường biết rằng biên hoang tập lại có chuyện xảy ra Thiên sư Tôn ân ngạo nghẽ đứng trên vách núi cao xa ở phía đông, biên hoang tập tràn ngập trong ánh mặt trời. Từ khoảng cách này mà nhìn, biên hoang tập chỉ nhỏ như một bàn cờ, nhà cửa trên các đường phố giống như những con cờ. Trong giai đoạn này, biên hoang tập cũng đã do chiến trận phì thủy mà biến thành một bàn cờ. Thiên hạ những người có tư cách chơi ván cờ này chỉ có một vài người. Bản thân y là một người đủ tư cách nhất, mỗi quyết định đều có ảnh hưởng đến kết cục thắng thua của bàn cờ này. 8 năm về trước, Tôn Ân đánh bại đệ nhị cao thủ người Hán lúc bấy giờ là Nam Bá Lý Mục uy thế lên cao như diều gặp gió. Cho tới ngày hôm nay, chưa có người nào lay động được địa vị thủ tịch ngoại cửu phẩm cao thủ của Y. Gần 10 năm nay nghiên cứu sâu sắc đạo thuật, đọc hết đạo Kinh Kim Cổ, Quán Thông Thiên Nhân Tri Đạo, ở phương Nam người duy nhất khiến Y nể trọng là Tạ Huyền, mà Tạ Huyền cũng là người Y muốn diệt nhất để chứng minh ngoại cửu phẩm cao thủ hơn hẳn cửu phẩm cao thủ. Nhưng khi Y quyết Y giết Tạ Huyền, Lại thấy bên cạnh tạ huyền có hai người khiến ông thủ tiêu ý định, bởi vì pháp nhãn chưa bao giờ nhìn sai của ông đã phát hiện ra, một trong hai người đó cốt cách như tiên, vượt hẳn ra ngoài phạm chủ võ công bình thường, người kia thì có thể xê. hết khắc hẳn thường nhân. Với năng lực của tôn ân cũng không nắm chắc nhất kích đắc thủ, đành bỏ qua cơ hội duy nhất ngày hôm đó bên ngoài chùa Minh Nhật. Hiện tại y đã biết hai người đó một là Yến Phi, một là Lưu Dụ, bọn họ lúc này đều đang hiện diện bằng xương bằng thịt ở bên hoang tập. Ý nghĩ này khiến Y vô cùng hứng thú. Đối thủ khó cầu, như vậy mới bất buồn cô độc. Sự thực ngược lại là Y thích nhất cảm giác cô độc, cứ cách một đoạn thời gian, lại phải bỏ đi tìm nơi núi cao rừng thảm, một mình cô độc, chỉ có như thế Y mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, có liên hệ gần ý nhất với bí mật của thiên địa, võ công dạo thuật mới có thể không ngừng tạo nên đột phá. Cao thủ thông thường Y không thèm để vào mắt, nương yến phi là ngoại lệ, chàng có khả năng còn đạt đến tên đạo trước cả mình. Có tiếng gió động, một bóng người từ đám rừng rậm ven đường vặn ra, mau lẹ tiến tới phía sau Tôn Ân, quỳ gối cung kính nói: "Đạo Phúc thỉnh an Thiên sư." Chính là một trong hai đại truyền nhân của Thiên sư Tôn Ân, yêu hầu từ Đạo Phúc. Tôn Ân nhạt giọng nói: "Đạo Phúc đang có chuyện gì mà không kìm được tình cảm hưng phấn?" "Đứng dậy đi." Từ Đạo Phúc vươn mình đứng lên, chiều cao chỉ kém Tôn Ân một chút, thân hình ngoại võ, tràn trề sức mạnh như loài báo, đường nét đẹp đẽ, hiển lộ tố chất phi phàm hết sức hấp dẫn. Y phục võ sĩ bó chặt, bội kiếm đeo sau lưng, hình tướng bắt mắt. Dưới đôi mày kiếm xanh gì là cặp mắt long lanh sâu thẳm có chút hơi hướng trẻ thơ, khăn vàng vấn quanh đầu tóc đen nhánh kết núi anh hùng, nét mặt gần như hoàn mỹ, khỏe miệng hơi cười ung dung tự đắc, vẻ vừa tự tin vừa tùy tiện. Nghiên kỷ chừng 24 25, đích xác là một nhân vật phong lưu khiến nữ nhân khó lòng kháng cự. Hắn bị Tôn Ân khám phá nội tâm mà vẫn không hề bối rối, nếu không phải như thế ngược lại có khi khiến ý cảm thấy kỳ quái. tôn ân quán thông thiên nhân tri đạo thấu suốt đời sống chúng sinh hắn ta quen thấy thế là thường rồi từ đạo phúc tiêu ngạo tự phụ trên đời chỉ có một tôn ân khiến hắn bội phục sát đất hắn tin là dưới sự lãnh đạo của tôn ân trung nguyên sẽ tất có ngày thần phục dưới góp chân thiên sư đạo kẻ chinh phục nam bắc không phải là thế tục hủ bại mà phải là những môn phái gốc phương nam bị bóc lột trở thành dân đen từ đạo phúc cung kính nói đạo phúc vừa nhận được tin đêm nay lưu dụ sẽ lên đường trở về quảng lăng gặp tạ huyền sự tình rất không tầm thường tôn ân vẫn tập trung chăm chú nhìn biên hoang tập hiện giờ biên hoang tập đã trở thành trọng trấn có giá trị nhất về chiến lược và kinh tế trong thiên hạ đồng thời ảnh hưởng đến việc xoay chuyển tình thế nam bắc trên cả hai phương diện chiến lược thủy bộ là miếng mồi ngon mà các thế lực đều dòng nó nhưng y nắm chắc hơn ai hết kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là y ỉa -E. một khi thiên hạ thống nhất trong tay y ỉa -E, phật giáo sẽ dần bật ốc thiên sư đạo sẽ trở thành tôn giáo duy nhất đối thủ lớn nhất không phải là nam phương đệ nhất danh tăng tri độn mà chính là đại hoạt di lặc trúc phát khánh. Y thì thông thả nói. Tin tức lấy từ đâu? Từ Đạo Phúc nói. Có chút kỳ quái là tin tức này lại từ miệng một gã tiểu phong môi ở biên Hoàng Tập để lộ ra. Bất quá người của ta đã kiểm chứng, sau khi Yến Phi gặp Thác Bạt Nghi, Phi mã hội mang một con chiến mã thượng đẳng đến cho Yến Phi, còn cao ngạn thì tới chợ đen tìm mua một mớ vật dụng vốn dùng cho một tháng tử. Nếu không nhầm tin tức này do Thác bạt Nghi cố ý tiết lộ, để cho kẻ hữu tâm có cơ hội trừ khử lưu dụ, phá hoại quan hệ giữa Yến Phi và Tạ huyền. tôn ân làm như những lời vừa rồi không quan hệ gì đến mình nói thời điểm này hết sức đặc biệt vì sao lưu dụ có thể phân thân trở về quảng lăng từ đạo phúc trầm giọng: đương nhiên là vì có chuyện quan trọng biết tin mộ dung thủy sẽ cất đại quân tiến công biên hoang tập lưu dụ chạy về cầu viện tạ huyền tựa hồ cũng hợp tình hợp lý lại nói tiếp theo lời sư minh, gã lưu dụ này sau khi được tạ huyền chỉ dạy đao pháp đột nhiên tiến bộ rất nhiều tạ ra vừa mắt gã như vậy hẳn có chỗ phi phạm nếu không nhân cơ hội này trừ khử sớm muộn cũng trở thành đại họa tôn ân tỉnh như không nói đạo phúc nhầm rồi người mà ta cần trừ khử nhất bây giờ không phải là lưu dụ mà là nhầm dao người muốn giết lưu dụ nhất cũng không phải là chúng ta mà là nhầm dao từ đạo phúc ngạc nhiên chẳng phải nhầm dao đang hợp tác với chúng ta hay sao ít nhất là trong tình huống hiện thời chúng ta còn có thể lợi dụng y rất nhiều tôn ân ngước nhìn bầu trời bao la cười ha hả nhầm dao đáng gì chứ thủ đoạn của y trước mắt ta khác gì múa dịu qua mắt thợ đối với ta y chỉ có mỗi tác dụng chắp nối quan hệ giữa chúng ta và mộ dung thủy bây giờ hiệp nghị đã thành để y lại chỉ có thành họa hoạn trong gan ruột từ đạo phúc Nhữ mày nói nhưng chúng ta có thể thông qua bọn y gây ảnh hưởng với họ tư mã khống chế tạ huyền khiến cho họ tạm vô phương thỏ tay vào biên hoang tập tôn ân nói có lúc thế nọ cũng có lúc thế kia lần này lưu dụ về quảng lăng không phải là muốn xin viện binh mà là muốn cảnh cáo tạ huyền đừng nên chiến mộ dung thủy với tài trí như lưu dụ có thể khám phá mộ Dung Thủy xưa nay thích dùng kỳ binh, lần này cố ý tung tin để dẫn dụ Tạ Huyền kéo quân tới cứu viện. Từ đạo phúc nói, đệ tử càng không hiểu rõ, bác phủ binh luôn dùng bổ câu đưa thư liên lạc với biên hoang tập, lưu dụ nếu không cần tự thân trở về dẫn quân đi, vì cớ gì phải bạt thiệp trường đồ như thế, tới mức quên cả bạn bè ở biên hoang tập. Tôn Ân mỉm cười. Hoặc có thể gã khám phá nhậm giao và Tư Mã đạo tử cấu kết, chuyện này quan hệ đến an nguy cổ tư Mã hoàng triều, qua thư tín không thể nói rõ. Vậy mới thân hồi Quảng Lăng trình bày với tạ huyền. Từ đạo Phúc đồng ý. Vậy đích xác là chuyện liên quan trọng đại, không thể sai sót. Hiện tại ta phải làm gì? Tôn ân rất chậm rãi. Đương nhiên là thông báo cho nhậm giao cho dù biết rõ là bản nhân xuất thủ, nhậm giao cũng không còn lựa chọn nào khác. Từ đạo Phúc vui mừng nói. Thiên sư quả nhiên tính không sai, phen này lưu dụ tất chết. Tôn ân lắc đầu. Tất chết phải là nhậm giao, còn lưu dụ phải coi vận khí của gã. Từ đạo phúc lấy làm ngạc nhiên. Tôn Ân xoay người lại, chắp tay sau lưng, nhìn kỹ thần tình kinh ngạc của Từ đạo phúc bình tĩnh nói: Nhầm giao với Hoàng Hà bang quan hệ mật thiết, ở biên hoang tập đã sắp đặt thế lực tiềm phục lâu dài. Nếu để Y kéo Mộ Dung Thủy tới công hãm biên hoang tập, kẻ tối hậu có thể phân chia chén canh là Y chứ không phải Thiên sư đạo chúng ta. Lại còn có thể lợi dụng Tư mã đạo tử ngăn ta không thể tới biên hoang tập trên cả hai đường thủy bộ. Có kiến khang giúp sức, Y có nhiều ưu thế hơn chúng ta để cùng với Mộ Dung Thủy phân đôi lợi ích biên hoang tập. Không trừ được người này, đến cuối chúng ta sẽ Chỉ là chân điếu đóm chó y thôi Từ đạo phúc túi đầu nói Đạo phúc nên làm thế nào Xin thiên sư chỉ dạy Tôn ân đã quay người đi Mắt nhìn về biên hoang tập, khẽ thở dài nói Hiện tại những người đang quay cuồng vật lộn Ở biên hoang tập, mỗi người đều chẳng chóng Thì chảy trở thành kẻ thất bại Là vì bọn họ căn bản không biết đang đối mặt Với thứ gì Chuyện nhầm giao không cần ngươi lo Hãy trở lại biên hoang tập Lo bắt lấy con chim nhỏ xinh đẹp đang muốn bay đi chuyện khác để tự ta xử lý kể cả việc thông báo cho nhầm dao trong lòng từ đạo phúc quận lên ngọn sóng ngập trời tôn ân đã nói như vậy hiển nhiên muốn y tự mình xuất thủ giết chế nhầm dao bất luận nhầm dao tung hoành bất bại thế nào ở phương bắc lần này cũng khó tránh khỏi kết nạn cũng không người nào khả dĩ cải biến được tình thế sẽ phát triển như vậy chương 96, chiến vân mật bố cao ngạn quát muốn nhìn thì nhìn thẳng đi đừng lén lén lút lút ra là lao đại của ngươi ngươi thất lễ thì ta còn mặt mũi nào gặp người ta Tiểu tử kia bị cao ngạn mắng như tới máu chó lên đầu, lại không lo sợ hoảng hốt, chắc là có khi là vì quen bị chửi, túi đầu cung kính. Trình Thiên Thiên tiểu thư, tiểu nhân Vương Kha bái kiến Thiên Thiên tiểu thư, sau này cứ gọi tôi là Tiểu Kha được rồi, Lão đại cũng thích gọi tôi như vậy. Trong lòng hắn, Kỳ Thiên Thiên như là tiên nữ trên trời hạ phàm. Kỳ Thiên Thiên vui vẻ thốt, thì ra ngươi là huynh đệ của cao lão đại bọn ta, Tiểu Kha mau ngồi xuống, có phải có tin tức về Hoa yêu không? Cao Ngạn cười nói. Không ngờ có thể ngồi trung bản với thiên thiên tiểu thư, coi như tiểu tử ngươi tốt số, còn không còn ngồi xuống. Có chuyện gì cứ bầm cáo, không có chuyện gì thì lui ra. Tiểu thi không nhìn được bật cười một tiếng, liếc cao ngạn một cái. Lưu dụ và Yến phi trao đổi một ánh mắt, cảm giác hư bột hư đường càng lúc càng mạnh mẽ, tiểu thi hiển nhiên càng lúc càng có hảo cảm với cao ngạn. Bàng nghĩa lại như không có chuyện gì, đem chén đặt trước mặt tiểu kha, châm rượu cho hắn. Chén độc tiểu này là cao lão đại ban cho ngươi uống đó. Kỳ thiên thiên cười yêu tiểu. Bàng Lão bản càng lúc càng giỏi nói đùa, thật là thú vị. Yến Phi trong lòng ấm áp, kỳ thiên thiên đang cải biến biên hoang tập, mà bọn họ là người đầu tiên được cải biến. Nàng làm cho cuộc sống tràn trề sắc thái và lạc thú, cho dù đang giữa nghịch cảnh khốn khó nhất, mỗi một người vẫn đang khoái lạc trong ánh sáng và sức nóng bừng cháy của cuộc sống. Làm sao để giúp cho mọi người trước mắt tiếp tục hưởng thụ cuộc sống như vậy là cái Yến Phi cảm thấy là trách nhiệm của mình. Tiểu Kha hai tay đón lấy chén, nhấp một ngụm. Mục Quang không thể nào tách rời Kỷ Thiên Thiên. Gã tự xưng là Biên Hoang công tử không ngờ lại chán sống đi châm chọc thích khách quán của Đồ Phụng Tam, gã tuyên bố nếu Đồ Phụng Tam nội trong vòng 3 ngày không giết được gã, phải đóng cửa cuốn gói cút về kinh châu. Ai nấy cũng kinh ngạc. Lưu dụ liếc Kỷ Thiên Thiên, phát giác trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng có chút mê man, có lẽ đang hồi tưởng lại tình cảnh gặp gỡ ở Biên Hoang công tử hồi sáng. Cao ngạn trầm giọng, "Tin tức này ở đâu ra?" Tiểu Kha không dám không nhìn lão đại khi nói chuyện. gắng sức rời chuyển mục quang quay sang cao ngạn đáp chuyện này đồn khắp hẻm ngõ gã biên hoang công tử con mẹ gì đó ngông nghênh đi chơi ở đông môn đại nhai có đại hán xưng là nhậm cửu kiệt mang thiết côn theo hầu cố tình gây chú ý đi thẳng đến ngoài cửa lớn thích khách quán còn tháo dâu giả xuống để lộ diện mạo thật con bà gã nghe đồn đám đàn bà con gái tại trường đều sáng mắt hận không ăn tươi nuốt sống được gã công tử đẹp trai tuyệt thế tiêu sái tuấn lãng như vậy đó giờ làm gì gặp được bang nghĩa cau mày Ngươi bất nói tục tần thô lỗ được không? Tiểu kha ngạc nhiên. Tôi có nói tục sao? Kỷ thiên thiên như sực tỉnh khỏi hồi ức, mỉm cười. Đây là biên hoang tập mà. Thích nói sao thì nói, thiên thiên không được đâu. Bàng nghĩa nghiêm nghị. Tiểu thi có thể không thích nghe. Tiểu thi liếc cao ngạn một cái, nhẹ nhàng thốt. Tiểu thi quen rồi. Cao ngạn lại quay sang tiểu kha. thiết đi. Tiểu kha không chịu rời mục quang khỏi gương mặt tươi cười của kỳ thiên thiên. Biên hoang công tử trước hết tự báo danh tính là Tống Mạnh Tề, sau đó muốn vào quán thỉnh đồ Phụng Tam giết một người. Còn đua cợt nếu như gã không đi ra, thích khách quán sau này cần đổi tên lại là quán tìm người. Khi, gã này thật tuyệt. Kỷ Thiên Thiên liếc nhẹ Yến Phi một cái, hỏi một cách hứng thú. Kẻ gã mướn đồ Phụng Tam giết đương nhiên chính là gã, đúng không? Tiểu Kha vội gật đầu. Trên sự thật hắn đã sớm nói ra kết quả, đương nhiên không khó đoán được. Bất quá do Kỷ Thiên Thiên cái miệng thơm nói ra. đặc biệt làm cho người ta cảm thấy trí tuệ của nàng bất phàm, người khác dù cho co đoán chúng cũng không có hiệu lực như thế. Lưu dụ thấy được thần tình Kỷ Thiên Thiên, trong lòng bắt đầu có chút thấu hiểu Kỳ Thiên Thiên tại sao không song xuôi với Yến Phi, vì sự tiêu xái và khoát đạt của Yến Phi quả có hơi thái quá, nghe thấy tin tức về tình địch vẫn giữ bộ dạng tỉnh bơ như không thật đáng ghét, thứ phong thái cái gì cũng không để trong lòng đó, đổi lại mình là Kỷ Thiên Thiên, khẳng định sẽ ôm hận trong lòng. Mình có nên cảnh tỉnh họ Yến không? Lại liền quăng bỏ ý niệm đó Vì Yến Phi là Yến Phi Sửa đổi là mất đi phong cách Và thần vận độc đáo đặc thù của chàng Cao ngạn như mày Tiểu tử đó có thâm thù đại hận gì với lao đổ vậy Phải phá cho đến khi lão đổ đóng cửa sao Liệu dụ nói Trước hết bọn ta phải rõ lại lịch của Tống Mạnh Tề Chuyện này không khó lo được Ba cỗ xe lễ vật gã đem tặng thiên thiên thật ra mua từ đâu Có ai đi lo chuyện cho gã Gã chú ở đâu Đến biên hoang tập từ lúc nào sau khi biết rõ tình hình, không khó gì nắm được đầu dây mối nhợ. Tiểu Kha than, tôi đã sớm phụng mệnh lão đại đi điều tra. Gã tối hôm qua bao hết Tiểu Hoa cư trong biên thành khách sạn của Nguyễn Nhị Nương, qua lễ và đổ khiên xuống từ một chiếc thuyền. Chiếc thuyền đó do Thủy Lung Bang điều khiển, chuyên vận chuyển hàng hóa từ Kiến Khang đến biên hoang tập. Theo lời tên chạy bàn ở biên thành khách sạn, Tiểu Hoa cư ba ngày trước có một thương gia ở đây thường hay đi lại kinh châu dùng một số tiền lớn đặt trước, chỉ có thể điều tra được bấy nhiêu thôi. Cao ngạn quay sang Yến Phi. Lão đại, ngươi thấy sao? Yến Phi dựa vào lưng ghế, đang thưởng thức tuyết giản hương, tất cả phong ba giữa nhân thế lúc này chừng như không có một chút xíu quan hệ với chàng. Chàng nghe hỏi, mỉm cười đáp. Tiểu tử đó ít nhiều có chút liên quan tới hán bang. Cao ngạn vỗ đuổi. Đúng. Đồ phụng tam xông vào địa bàn của hán bang đoạt đắt dự quán, rõ ràng là muốn đụng chạm đến chúc lão đại. Còn chúc lão đại hiện tại vẫn làm rụt đen rụt đầu, đều là vì có đối sách khác. Hơn nữa thấy rõ lao họ đồ có chuẩn bị kỹ càng mà đến, cho nên tránh đầu gió. Kha, Yến lao đại của bọn ta thật anh minh thần võ. Kỳ thiên thiên vui vẻ. Cao lão đại cũng rất thông minh a. Chỉ từ một câu nói của Yến lao đại là nghĩ ra được nhiều sự tình như vậy. Cao ngạn được khen hình mũi, bên đồng không biết mình đang ở đâu. Liệu dụ trầm âm. Chỉ cần bọn ta không để đồ phụng tam làm thịt tống mạnh tề, uy danh một cõi của đồ phụng tam lập tức trôi theo dòng nước. Gã và hán bang có quan hệ gì nữa cũng trở thành chuyện thứ yếu. Quan hệ giữa tạ huyền và hoàn huyền từ lúc hoàn Xung qua đời đã mau chóng biến thành xấu hẳn, song phương không còn đất để xoay chuyển. Lưu dụ lại có quan hệ quân sự thân thuộc với tạ huyền, cho nên về chuyện đối phó đồ phương tam, gã coi có tính chất quan trọng hơn là đối phó hán bang. Bàng nghĩa quay sang kỷ thiên thiên nói, thiên thiên đã gặp qua biên hoang công tử, gã là người ra sao? Cả tiểu thi cũng chú tâm lắng nghe. Chỉ có Yến Phi vẫn giữ bộ dạng chìm đắm trong chén rượu không lý gì tới chuyện khác. Kỳ thiên thiên đôi mắt lấp lánh ánh sáng động lòng người, dịu dàng đáp. Chỉ là duyên thoáng chốc gặp mặt, không nói được có nhận thức gì. Xem ra gã chắc có biện pháp ứng phó đồ phụng tam vì gã không giống người tự tìm đường chết. Yến Phi chợt thốt. Đến rồi. Cao tiểu tử đừng quên nhiệm vụ ta hủy thắt cho người đó. Mọi người nhìn về phía đông môn đại nhai, mười mấy người đang tiến vào vùng đất trùng kiến. Dương kiểm Thần bộ đã biến thành một hán tử ăn mặc quần áo hồ dâu ria sồm xoàm, chỉ giống như một tùy tùng đi theo mộ dung chiến, tóc bung ngang vai, hai hàng lông mày cũng biến thành dài kín, dưới hình tướng mới mẻ, toàn thân cũng uy mãnh hẳn. Cao ngạn nhìn Tiểu Kha nói, ngươi đi trước đi, trừ tống Tiểu tử ra, ta còn muốn ngươi lưu ý đến tình huống của hai bên đồ phụng tam và trúc lão đại, có chuyện gì cứ đến báo cáo. Tiểu Kha đứng dậy, lĩnh mạng đi ra. Cỗ xe ngựa do ba thuộc cao thủ nham sấm lấy tên Nhậm Cửu Kiệt đánh chạy đến Đông Đại Tiền Trang, chỗ biên giới Đông Môn Đại Nhai Dạ Hoa Tử, từ từ dừng lại. Từ đó đi tới nữa là gặp biên hoang lâu và hoang nguyệt lâu sừng sững đối diện nhau hai bên đường. Đông Đại Tiền Trang không những hành nghề gửi đổi vay mượn tiền, còn là tiệm cầm đồ lớn nhất biên hoang tập. Phàm là vật có giá trị nhưng bán không được đều có thể đem cầm ở đây. Giá tiền đương nhiên do Đông Đại Tiền Trang quyết định, bằng vào sự giao du rộng rãi không hiểm tầng lớp giai cấp của phí Nhị Phiết. luôn có phương pháp tìm được người mua kiếm chút tiền lời biên hoang công tử tống mạnh tề thong dong xuống xe khẽ gật đầu với nhan sấm họ nhan đánh xe đi cạnh đông đại tiền trang có nhiều hoang nhân kẻ ngồi người đứng có vẻ là lưu manh địa phương bất quá phong cách của chúng chỉ là giả trá kẻ cầm đầu chính là đồng nhân trực phá thiên thủ lĩnh của tam đại cao thủ trong đại gian bang nếu người của thích khách quán lợi dụng lúc nhan sấm và tống mạnh tề tách rời mà động thủ đột kích sẽ bị bọn chúng đón đầu còn ngược tống mạnh tề không nhìn bọn chúng đi thẳng vào đông đại tiền trang sảnh đường to lớn lố nhố đầu người làm ăn rộn rã đến mức làm cho người ta không dám tin vào mắt mình tống mạnh tê lại hiểu đó là hiệu ứng hoa yêu người muốn rời khỏi tập lánh họa lại không kịp bán hết hàng chỉ đánh đem cầm giá thấp như vậy nhận lấy tiền mặt nếu như hoa yêu bị bắt trong thời gian ngắn kẻ đi cầm đồ có thể quay về chuộc lại tiếp tục kinh doanh buôn bán tống mạnh tê nhắm một đại hán đang duy trì trật tự ta có một món hàng tối thượng đẳng cần gặp phí lão bản đại hán liếc nhìn gã hờ hứng hỏi là hàng gì tống mạnh tề đến gần thấp giọng là một đôi dạ minh châu đến từ thiên trúc đại hán hơi động thần tình gật đầu khách khí mời công tử theo tôi tống mạnh tề theo sau hán qua bên cửa hông bên bục cầm đồ đi vào bên trong tiền trang đi qua khu vườn lớn tiến vào sảnh đường trung tâm có hai người đang ngồi uống trà đàm luận không ngờ là đổ tiên trình thương cổ và quý lợi vương phí nhị phiết hai người nhìn thấy tống mạnh tề liền đứng dậy hoang lên cho thấy địa vị thân phận của tống mạnh tề Phí nhị phiết thốt. Các ngươi lui ra. Đại hán dẫn đường cùng hai võ sĩ canh cửa liền lui ra khỏi sành đường, còn khép cửa lại cho bọn họ. An toàn xong, phí nhị phiết tận tay châm trà cho Tống Mạnh tề, vui vẻ thốt. Lời đồn đã vang vọng đến đây, Đồ Phụng Tam khẳng định tiến thoái lưỡng nan, tay chân luống cuống. Giang Văn Thanh Hóa thân làm biên hoang công tử Tống Mạnh tề khẽ than. Bọn ta đâu có ngon lành gì hơn y bao nhiêu, tôi chuyến này tuyên chiến với Đồ Phụng Tam. Một khi là người mắt sáng tất có thể đoán ra tôi không thể không có quan hệ với Hàn Bang, do đó mà tiết lộ thân phận, phương diện này tất cần phải bổ cứu. Trình thương cổ mỉm cười. Văn Thanh đã trưởng thành rồi. Không còn là bé gái nghịch ngậm dễ thương như xưa nữa, có thể giảm bớt phần nào gánh nặng của đại ca. Giang Văn Thanh nhìn trình thương cổ nũng nịu. Nhị thuốc sao lại để Trúc Thiên Vân phá hoại cục diện tốt đẹp tới nước này. Sau trận chiến phi thủy, Trúc Thiên Vân vốn có khả năng phát triển mở rộng. Nhưng tuyệt đâu có phải là dùng cách răng dây xích ngăn sông hay ép người ta đóng thuế đất, khiến cho hán bang biến thành mục tiêu ngắm bắn của mọi người. Nghe nàng gọi thẳng tên Trúc Thiên Vân là rõ nàng không coi trọng Trúc Lão Đại, coi trình thương cổ và phí chính xương là người nhà, nói chuyện khả di không cố kỵ. Phí chính xương ánh mắt quay sang nhìn trình thương cổ.